Sợ Minh y gì luẩn quẩn trong lòng tìm cái chết, phân phó lăng nhạn cùng hoàng ma ma thay phiên đi an ủi nàng, ngày đêm thủ nàng, đã là đáng thương nàng, cũng là bận tâm phía trước chủ tớ tình nghĩa, qua vài thiên, Minh y cảm xúc mới dần dần bình phục xuống dưới, tử yên cũng yên tâm không ít. Chỉ là vì cái gì đâu? Minh y chỉ là một cái nhà hoàn, hàng thuận gió lại có thể đổ cái gì đâu? Chẳng lẽ là hướng về phía chính mình tới? Kia đổ chính mình cái gì đâu? Từ yên như thế nào đều không thể tưởng được là ngày đó chính mình nhất thời hứng khởi mà khiến cho này một loạt biên cố. Ngắm lại liền cảm thấy đầu đại, dứt khoát không nghĩ, tiếp tục ngắm chăng Không biết thường Nga một mình ở thanh lãnh quảng Hàn Cung, hay không cũng thường thường cảm thấy tịch liêu. Trên biển sinh Minh Nguyệt, thiên ngai cộng lúc này. Minh Nguyệt ngàn giảm gửi tương tư, đại ca cùng triệt nhi hiện tại hay không cũng ở đối Nguyệt ngâm Nga đâu. Lần trước từ biệt, không biết triệt nhi hiện tại thế nào, khi nào mới có thể thực hiện cái kia nguyện vọng đâu. Ánh trăng như nước. Một trận thở dài, chuẩn bị trở về phòng, quay người lại, một cái bóng đen xuất hiện ở chính mình trước mặt, thiếu chút nữa hoàng sợ. Hiên viên hạo thần vừa rồi đứng ở chính mình phía sau, cũng không biết đã bao lâu, chính mình vẫn luôn nghĩ đại ca cùng triệt nhi sự tình, thế nhưng không chú ý tới trong viện có người đi đến. Vương gia thực thích ở người sau lưng xuất hiện sao. Tử hiên mang chút châm trọng, mỗi lần đều như vậy, hiện tại khuya khoát, tới làm gì. Nghe ra tử hiên ngữ khí không tốt, hiên viên hạo thần đang định phản kích đột nhiên nhớ tới mục đích của chính mình, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, hướng hồ nhìn vừa rồi ở dưới ánh trăng trầm tư nàng, bạch đi yền nàng cùng ánh trăng hòa hợp nhất thể, phảng phất dưới ánh trăng tiên tử, hắn cũng xem vào thần, nhất thời thế nhưng đã quên chính mình ý đồ đến, kia đảo không phải, bất quá buồn vương nghĩ đến nhìn xem ngươi, hiên viên hạo thần nói để lộ chính hắn cũng không chú ý nhu hòa, tử hiên nhưng thật ra kinh ngạc, cái này hiên viên hạo thần muốn làm gì, làm phiền vương gia nhớ mong, ta thực hảo, tạ vương gia. Bất quá hiện tại đã khuya, ta muốn nghỉ tạm, vương gia vẫn là mời trở về đi. Nhìn đến tử yên xoay người phải đi, Hiên viên hạo thần càng thêm không vui, nàng đối chính mình trước nay đều không có quá cái gì sắc mặt tốt, kia một ngụm một cái ta, nghe được càng thêm trói thai. Diệp ra chính là như vậy giáo nữ như sao? Người là của ta vương phi, hẳn là tự xưng thần thiếp, mà không phải ta ta ta. Tử yên đối với Hiên viên hạo thần cười, vương gia, hiện tại lại không người khác, hà tất để ý những cái đó nghi thức xã giao đâu. Vương gia cưới ta đều không phải là mong muốn, hơn nữa ta còn là vương gia xỉ nhục, cho nên ta ở tại này vương phủ hậu viện, nếu là không còn có tự mình hiểu lấy mà lấy thần thiếp tự xưng, vương gia càng thêm không vui, tâm tình không tốt, ta chỉ sợ ta liền này hậu viện cũng chưa được. Nói hiên viên hạo thần không lời gì để nói, nhìn này dưới ánh trăng lá rụng nguyện, thật sự là rách nát bất kham, chính mình lúc ấy cố ý làm người an bài diệp tử yên ở nơi này, bên trong bố trí cũng là thảm không nỡ nhìn liền cầm nhi những cái đó nha hoàng trụ đều so này hảo, khó trách nàng sẽ như thế hoán hận chính mình. Xem ra chính mình đầu tiên yêu cầu cho nàng đổi một cái hảo điểm sân, làm nàng đối chính mình đổi mới, mới có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. 168344, 168344, 129256, 53 Trương Hoa Ngữ Hiên. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần quản ra liền tới lá dụng nguyện thông chi lăng nhạn đám người, vương ra làm lá dụng nguyện mọi người dọn đến Hoa Ngữ Hiên đi. Hoa Ngữ Hiên là thần vương phủ trừ bỏ vương gia tẩm điện ánh trăng các ở ngoài tốt nhất địa phương này hoa ngự hiên có một nửa sân là kiến ở trong phủ hồ hoa sen phía trên đông ấm hạ lạnh phong cảnh tuyệt đẹp hoàn cảnh ưu nhã hoa ngự hiên xem tên đoán nghĩa bên trong có rất nhiều kỳ chân dị thảo bốn mùa đều là mùi hoa tràn ngập là vương gia trừ bỏ ánh trăng các ở ngoài yêu thương nhất địa phương liền cưới nhiếp bảo cầm vào phủ thời điểm vương gia cũng không đem hoa ngự hiên ban cho nhiếp bảo cầm mà là khắc ban linh nhã chuyển cho nàng cư trú. Rất nhiều nhân tâm đế còn ám hạ kinh ngạc, chắc phi nương nương là vương gia yêu nhất nữ nhân, như thế nào này tốt nhất sân không phải để lại cho chắc phi nương nương. nhiếp bảo cầm lúc ấy cũng mất mát thật lâu, bất quá trung quy là bình thường trở lại, chỉ cần biểu ca trong lòng chỉ có chính mình, đang ở nơi nào lại có quan hệ gì đâu. Này Linh Nhã huyền cũng là cao nhã địa phương. Thượng quan tuyết vào phủ lúc sau, vẫn luôn đối hoa ngự hiên chí tại Tất Đắc, rất nhiều lần cùng vương gia làm nũng muốn dọn đến hoa ngự hiên tới, đều bị vương gia chắn đi trở về. Cuối cùng một lần nhắc tới muốn dọn đi Hoa ngữ Hiên thời điểm, Hiên Viên Hạo Thần có chút không vui, hắn không thích quá lòng tham nữ nhân, thượng quan tuyết không dám lại lỗ mãng, này Hoa Ngự Hiên vì thế liền thành trong phủ nữ nhân nhất muốn đi mà lại không được địa phương. Hiện tại vương gia thế nhưng an bài nữ nhân kia trụ đến Hoa Ngự Hiên đi, tin tức này ở trong phủ nổ tung nổi. Nhiếp Bảo Cầm nghe thấy cái này tin tức thời điểm, vẫn luôn xin ngốc nửa ngày vô ngữ, chính mình nhất sợ hãi sự tình rốt cuộc đã xảy ra sao? Nhìn lưng phấn lăng nhạn cùng hoàng mama Từ hiên biết rõ sự tình sẽ không đơn giản như vậy, hiên viên hạo thần đối chính mình thái độ thái độ đột nhiên chuyển biến, nhất định có này mục đích, chính mình đã có có điều tính toán, dọn không dọn đi cái gì hoa ngữ hiên căn bản là không cái gọi là, hiên viên hạo thần đương chính mình là cái gì. Một chút chỗ tốt liền có thể thu mua sao. Ngăn lại chuẩn bị thu thập đồ vật lăng nhạn cùng hoàng ma đối trần quản gia nói, cảm ơn trần quản gia, ngươi đi nói cho vừng ra, ta thói quen nơi này, ta sẽ không dọn. Không ở để ý tới giật mình trần quản gia, tử yên về tới chính mình phòng, tiêu lăng nhạn cho chính mình chuẩn bị giấy vẽ cùng bút mực, chính mình đã lâu không có vẽ tranh, ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu. Tiểu thư, ngươi vì cái gì không dọn đi hoa ngữ hiên A? Lăng nhạn rốt cuộc hỏi ra tới. Đại tiểu thư như thế nào có thể ở lại ở chỗ này đâu? Hoa ngữ hiên, chính mình cũng nghe nói qua, như vậy địa phương mới phù hợp tiểu thư thân phận A. Thấy tử yên thật lâu đều không trả lời, lăng nhạn thử thăm dò nói. Tiểu thư có phải hay không sợ sự tình không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy? Lăng nhạn quả nhiên là so minh ý gì thông minh nhiều, rốt cuộc là tẩu tử đề cử cho chính mình người, nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nói chuyện nữa, liền bắt đầu vẽ tranh lên. Sau một lúc lâu, một bức họa rốt cuộc hoàn công, lăng nhạn nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một bộ cử chế xuất hiện ở chính mình trước mặt, từ từ cắt vàng, khí thế rộng rãi, một vòng hồng nhật ở phía trên, cấp cắt vàng chết xạ ra vạn đạo kim quang, cưới ngựa xuyên hành tuyết bờ biển Bình sa mênh mông Hoàng nhập Tiên, một con diều hâu ở trên sa mạc không dương cánh bay lượn, họa phía dưới, có mấy cái một thân nhung trang tướng sĩ đang ở dục ngựa lao nhanh, nhấc lên từng đợt cát vàng, họa. Bên cạnh đệ tử, Đại Mạc Sa Như Tuyết, tiến Sơn Nguyệt Tự Câu, khi nào kim lật não, đi mau đạp thanh thu. Hảo mỹ họa a. Lăng Nhạn tự đáy lòng khen. Hôm nào đi tìm người đem họa bồi, treo ở ta trong phòng. Từ Yên cũng thực thích này bức họa, đã lâu không vẽ, một họa chính là một cái buổi sáng. 168344, 168344, 129262 54 chương công bằng Người nói cái gì? Nàng thế nhưng không chịu dọn. Hiên viên hạo thần không quá tin tưởng, có nữ nhân cự tuyệt được hoa ngữ hiên dịu hoặc. Nàng là thật sự không nghĩ dọn, vẫn là an định rồi chính mình. Đúng vậy, Vương Phi nói nàng thói quen lá rụ nguyện, không dọn. Trần Quản gia cung kính mà đáp, lá dụng nguyện cùng hoa ngữ hiên, một cái thiên hạ, một cái ngầm, này Vương Phi cũng thật là quả thực chính là không biết tốt xấu, ngồi xuống rót khẩu trà, càng nghĩ càng giận, hung hăng mà đem chén trà té ngã trên mặt đất. Đại Trần quản gia đi rồi, mặc nhiên cũng không nói gì. Này Vương Phi quả quyết không vì trước mắt ích lợi sở động, chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng khó có thể đối phó. Nếu là đơn giản mà cùng Vương gia giận dỗi còn hảo thuyết, nếu không phải, liền phiền toái nhiều. Này Vương Phi, hắn cũng là gặp qua, cùng nghe đồn một chút đều không giống nhau, cao ngạo hờ hững, nói là uổng, có này mạo chính hắn đều không tin. Vương gia kỳ hảo đã không có tác dụng, rốt cuộc thứ gì có thể đả động nàng đâu. Chính mình lại không rõ ràng lắm, thật là một cái tử cục. Ta nghĩ lại đi. Hiên viên hạo thần xoa xoa huyệt Thái Dương, gần nhất vì chuyện này rào đến tâm phiền ý loạn. Hiên viên hạo thần đi vào lá rụng nguyện thời điểm, tử yên đang ngồi ở trong viện uống trà, nhìn đến hiên viên hạo thần hơi hơi mỉm cười, xem ai càng thiếu kiên nhẫn. Vô sự hiến ân cần, không biết hắn rốt cuộc có chuyện gì muốn tìm chính mình. Hiên viên hạo thần thấy tử yên không hành lễ cũng không thèm để ý, tự quen thuộc mà ở tử yên bên người ngồi xuống, lo chính mình đổ một ly trà, nhấp một ngụm, không thể tưởng được lại là tốt nhất bích loa xuân, này pha trà người trà nghệ cũng không tồi, một ly trà xuống bụng, bực bội tâm lại là bình tĩnh xuống dưới, không thể tưởng được người nơi này trà thật đúng là không tồi. Ta trước nay đều sẽ không ủy khuất chính mình. Tử yên tiếp tục uống trà, nhàn nhạt mà đáp lại nói. Hiên viên hạo thần lại đổ một ly, hắn uống qua hảo trà vô số kể chính là liền thích hương vị, nhàn nhạt, nhạt, một cổ thanh hương. Nếu không nghĩ hủy khuất chính mình, liền dọn qua đi đi." Hiên Viên Hạo Thần ôn nhu nói, không biết khi nào, hắn đối mặt nàng, thế nhưng không có trước kia chán ghét cùng tức giận. Từ Hiên không biết muốn nói cái gì, này Hiên Viên Hạo Thần cũng quá mức tự tin, tưởng đem chính mình ném một bên, liền đem chính mình ném một bên, hiện tại không biết ăn sai rồi cái gì dược, tưởng đối chính mình hảo, liền cảm thấy chính mình hẳn là mang ơn đội nghĩa, cảm động đến rơi nước mắt. Hắn rượi vào cái gì Liên bởi vì chính mình là Đông Hàn Quốc thần vương gia. Đối với chính mình, hắn muốn liền phải, tưởng ném liền ném, đương chính mình là cái gì? Chỉ tiếc chính mình cũng không hiếm lạ, cũng kinh thường. Rõ ràng mà thấy được tử hiên trong mắt một kia phẫn nộ, hiên viên hạo thần ngồi ở này lá dụ nguyện trong viện, đều cảm thấy bi thương, nơi này thanh lánh mà làm nhân tâm lệnh cả người. Tử hiên ở chỗ này một trụ liền mau hai năm, nàng chưa bao giờ tỏ vẻ quá nàng bất mãn, nàng đây là oán hận chính mình sao? Từ hiên kế tiếp nói làm hắn thất vọng đồng thời cũng làm hắn giật mình vương gia, hà tất như vậy phiền thoái. Ta thích dùng trực tiếp nhất phương thức giải quyết vấn đề, vương gia sao không công bằng mà nói muốn muốn ta làm cái gì đâu. Chỉ cần không phải quá khó xử, vương gia không ngại nói nói, ta cũng đẹp xem có thể hay không giúp vương gia. Nàng cư nhiên lập tức liền đoán chung chính mình tâm tư, ngẫm lại cũng là, chính mình làm như vậy rõ ràng, chỉ cần không phải ngốc tử, liền biết chính mình là có mục đích, phía trước đối nàng chẳng quan tâm. Đồng nhiên một chút đối nàng hỏi han đơn cần, lại đem tốt nhất nơi ở bàn cho nàng, nàng đối chính mình có cảnh giác. Chính là chính mình trung quy không thể đem tàng bảo đồ sự tình nói cho nàng, ở không có mười phần nắm chắc phía trước. Tâm niệm vừa động, đối với tử yên cười ngươi là phụ hoàng ban cho ta chính vương phi, tự nhiên không thể ở nơi này, dọn đến hoa ngữ hiên không phải cũng là thực bình thường sao. Ta sẽ không dọn. Tử yên ngữ khí nhàn nhạt nhưng là lại thập phần kiên quyết mà nói, dọn đi hoa ngữ hiên tính cái gì. Chính mình đều sẽ cảm thấy chính mình không có khí. Hảo đi, hoa ngữ hiên tùy thời chờ ngươi, ngươi tưởng khi nào dọn liền cái gì dọn. Hiên viên hạo thần không hề miễn cưỡng tử Yên 168344, 168344, 129265. 55 chương hoàng gia trại nuôi ngựa. Lăng nhạn phiếu hảo họa, treo ở tử hiên phòng, tử hiên mỗi đêm đều sẽ nhìn này bức họa đi vào giấc ngủ, trong lòng mặc nghiệm nguyện vọng của chính mình. Trong khoảng thời gian này, hiên viên hạo thần không có lại đến đi tìm chính mình cũng không hề làm chính mình dọn đi Hoa Ngư Hiên. Hôm nay, Từ Yên đang chuẩn bị dùng bữa tối, chợt nghe đến bên ngoài một trận hoảng loạn, có hạ nhân vội vã chạy vội thanh âm, nối liền không dứt, không biết đã xảy ra chuyện gì, đang chuẩn bị Têu Lăng Nhạn đi xem, một trận vội vàng tiếng đập cửa vang lên, "Vương phi, Vương phi, hoàng thượng tới!" Thỉnh nhanh đi ra ngoài. Trong lòng Hồng Nghi, trong phủ hạ nhân huấn luyện có tố, hoàng thượng tới, trật tự như thế nào sẽ như thế hỗn loạn. Không kịp nghĩ nhiều, Têu Lăng Nhạn cho chính mình thay quần áo, đi phía trước thính đi đến, dọc theo đường đi, nơi nơi có thể thấy được hoang loạn hạ nhân, càng thêm kỳ quái. đi vào sảnh ngoài, quỳ đấy đất người, không thấy hiên viên hạo thần, lại thấy đến hiên viên hạo tiên, còn có hiên viên hạo nguyện ở, chính giữa ngồi chính là hoàng thượng. quy xuống, nhi thần khấu kiến phụ hoàng, không dám ngẩng đầu, trong phủ lớn như vậy trần thế, chẳng lẽ là hiên viên hạo thần ra chuyện gì? thật lâu không nghe thấy hoàng thượng làm chính mình đứng dậy nói, trộm ngẩng đầu, thấy hoàng thượng vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng, nhiếp bảo cầm mấy cái tựa đang khóc có hoàng thượng ở, lại không dám khóc thành tiếng. Hiên Viên Hạo Thiên cùng Hiên Viên Hạo Nguyệt đều là vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng, còn có mặt khác mấy cái, chính mình không quen biết, nhìn dáng vẻ cũng là hoàng gia người, bọn họ nhiều người như vậy tề tụ thần vương phủ, chẳng lẽ Hiên Viên Hạo Thần đã chết? Dọc theo đường đi chính mình vội vã tới sảnh ngoài, cũng đã quên tìm cái hạ nhân hỏi thăm hạ, rốt cuộc ra chuyện gì? đang tìm tư, ghế trên hoàng thượng mở miệng, thử yên đứng lên đi. Tạ phụ hoàng. chạy nhanh đứng ở một bên cuối cùng tìm được một cái có thể hỏi người. Hiên viên hạo nguyệt liền ở chính mình bên cạnh, thấp giọng hỏi hắn, sao lại thế này? Hiên viên hạo nguyệt hạ giọng nói cho tử yên, hôm nay, chúng ta mấy cái đi trại nuôi ngựa đua ngựa, không biết sao lại thế này, trại nuôi ngựa mã đột nhiên giống phát điên giống nhau, rất nhiều hướng chặt đứt dây cương, tam ca bị một con ngựa đụng vào, còn có mấy thước ngựa áp tới rồi tam ca trên người, chúng ta đem tam ca kéo ra tới thời điểm tam ca hắn, hiên viên hạo nguyệt nói không được nữa. Ngay lúc đó tình hình là vô pháp tinh tế miêu tả, chính mình cũng không tứ biết, bất quá mã trọng lượng chính mình vẫn là biết đến, hiên viên hạo thần chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Bất quá trại nuôi ngựa mã như thế nào sẽ đột nhiên nổi điên đâu. Hoàng gia chạy nuôi ngựa, như thế nào sẽ ra việc này đâu. Nhất thời hảo đang nghi hỏi, lại cảm thấy một đám bí ẩn, chỉ cảm thấy trước mắt hình như có một đoàn xương ngủ, thấy không rõ lắm. Phương định ra tâm thần, chỉ thấy một cái thái y lẻ vội vội vàng vàng mà chạy chậm ra tới, không đợi thái y lẻ bẩm báo Hoàng thượng liên hỏi, hạo thần thế nào? Khởi bẩm Hoàng thượng, thần vương gia tính mạng đã mất trở ngại, mọi người chỉ cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, chỉ là thái y lìa chân chờ. Chỉ là cái gì? Nói. Hiên viên hạo thiên chờ không kịp. Là, chỉ là thần vương gia hai chân vừa vặn bị một con ngựa áp đảo, thời gian quá dài, máu không lưu thông, cơ bắp hoại tử. Chỉ sợ, chỉ sợ. Thái y lìa mồ hôi đầy đầu, không dám đi xuống nói. Có thể giữ được thần vương gia mệnh đã thuộc vận hạnh. Chỉ là hai chân là vô luận như thế nào cũng không giữ được Chị không hết hạo thần Các ngươi toàn trò chấm đi tìm chết Hoàng thượng cả giận nói Này đó Thái Bì Gì Ngày thường sống trong nhung lụa Một đám ăn không ngồi rồi Vừa đến thời khắc mấu chốt Liền như vậy không được việc Hoàng thượng tha mạng A Thái Bì Gì đem đầu đều đập vỡ Hiên viên lệnh vừa chuyển đầu Nói trại nuôi ngựa sự đã điều tra xong không có Sao lại thế này Trong giọng nói mặt lộ ra nồng đậm tức giận Liên tử yên đều bị hoàng thượng trên người phát ra tức giận sợ tới mức trong lòng dùng mình. Không ai dám trả lời, một lát công phu, một cái nổi thị vội vội vàng vàng mà chạy vào. Hoàng thượng, hoàng thượng, nữ mã dám hôm nay đương chỉ hai cái mã phu uống thuốc độc tự sát Loảng soảng, trước mặt hoàng thượng trên bàn tinh xảo ngọc khí đều bị ném tới trên mặt đất, mọi người sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, đem này hai cái nô tải cho chấm thật mạnh quất xác, liên lụy chính tộc. Mặt khác cho chấm cha, nhất định phải cha cái cha ra manh mối Là. Nội thị lĩnh mệnh vội chạy đi ra ngoài. Thật nhanh tay chấn A. từ Yên trong lòng không thể không bội phục người này tâm tư chi nhanh nhẹ Chỉ là không biết là ai phải đối hiên viên hạo thần xuống tay. Nhưng đã chết vô đối chứng. Muốn tra ra người kia là ai chỉ sợ so lên trời còn khó. Hiên viên hạo thần vừa chết. Được lợi lớn nhất chính là ai đâu. Hoàng gia chính là rắc rối phức tạp. Rắc rối khó gỡ. Cái này thật không hảo phán đoán. Lại nói cũng chưa chắc chính là lớn nhất được lợi giả làm. Cũng có thể là đệ nhị được lợi giả đệ tam được lợi giả những người khác từ từ thường thường nhất không có khả năng chính là nhất khả năng hiện tại ai đều không tin này chỉ là một cái đơn giản ngoài ý muốn hai cái mã phu chết làm chuyện này càng thêm khó bề phân biệt chỉ là ai có to gan như vậy dám lưu hại đường kim hoàng thượng ái tử thần vương ra đâu khởi bẩm hoàng thượng thần vương ra tỉnh một cái thái y yễ vội vàng chạy ra tới hoàng thượng lập tức đứng dậy liền hướng nội thất đi đến hiên viên hạo thiền đám người cũng vội vã theo sau một đống lớn người liền phải đều đi vào Thái y hề vội nói, Hoàng thượng, thần vương ra mất máu quá nhiều, hiện tại vừa mới tỉnh dậy, còn thực suy yếu, không nên có quá nhiều người tiến vào nội thất, thỉnh Hoàng thượng phía dưới nói không dám nói nữa, những người này cái nào hắn đều đắc tội không nổi. Hạo Thiên, Hạ Nguyệt, dừng một chút, đôi mắt thổi qua mọi người, dừng ở tử yên trên người, còn có tử yên, các ngươi mấy cái đi theo chấm tiến bảo, người khác chờ ở bên ngoài, là, mọi người chung cho dù có lại không cam nguyện nhếp bảo cầm đám người. Lúc này cũng không dám lô mãng, ai kêu diệp tử Yên mới là này thần vương phủ vương phi đâu. 168344, 168344, 129953, 56 chương tham. Đi vào hiên viên hạo thần nội viện, đây là tử Yên lần đầu tiên tiến bảo, ánh trăng cát. Lúc này sắc trời đã tối sầm đi xuống, ánh trăng đã thăng lên bầu trời đêm, bên cạnh điểm điểm ngôi sao ở điểm suyết, ở ánh trăng cát, nhìn đến ánh trăng quả nhiên cùng chính mình ở lá dụng nguyện quan khán ánh trăng không giống nhau. Tựa hồ càng thêm sáng tỏ sáng ngời, ánh trăng các bên cạnh tài rất nhiều thúy trúc, ở ánh trăng chiếu rọi xuống bóng ma thưa thớt, hình như có bóng người ở đồng đưa. Gió đêm nhẹ nhàng một tuổi, thúy trúc vũ động lên, thanh âm sột sùa xoạt xoạt, hình như có người ở. Thấp thấp nói hết. Một hồi công phu, liền đến nội thất, hiên viên lệnh một cái bước xa đi tới, hạo thần, ngươi thế nào? Hiên viên hạo thần trên người vết máu đã bị rửa sạch sẽ, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, trên mặt đất có một chậu một chậu máu loãng. Xem này đổ máu lượng, Từ Yên cảm thấy này Hiên Viên Hạo Thần có thể sống sót cũng thật là cái kỳ tích, người bình thường lưu nhiều như vậy huyết đã sớm đã chết, kia giúp thái ý y cũng thật là dùng ra cả người thủ đoạn a. Hiên Viên Hạo Thần suy yếu mà hé miệng, "Phu hoàng, phu hoàng, nhi thần," lời nói còn chưa nói xong, liền một trận ho khan, sợ tới mức bên cạnh thái ý đi chạy nhanh cho hắn thuật khí. "Hạo Thần, ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo dưỡng hảo thân thể, chuyện này chấm sẽ tra." Hiên viên lệnh nhìn đến Âu Hiếm Nhi tử thành cái dạng này, cũng đau lòng không thôi. Đúng vậy, Tam Đệ, ngươi đừng lo lắng, hảo hảo dưỡng thương. Hiên viên Hạo Thiên vẻ mặt quan tâm chi sắc. Tam Ca, có nhiều như vậy Thái Y Địa ở, ngươi sẽ không có việc gì. Hiên viên Hảo Nguyệt đau lòng nói, hắn không tin Tam Ca chân cứ như vậy hủy hoại, cứ việc đem Tam Ca lôi ra tới thời điểm, hắn cũng cực độ sợ hãi, sợ hãi Tam Ca cứ như vậy không cứu, nghe Thái Y Địa nói Tam Ca mệnh giữ được thời điểm, hắn mới yên lòng không nghĩ tới, còn không có đưa một hơi, phải biết tam ca chân khả năng phê đi, hắn không tin, cứ việc sự thật liền ở trước mắt, chính là tam ca hiện tại thân thể suy yếu, không thể kích động, hắn chỉ có thể an ủi hắn. Thái tử ra cùng ngũ hoàng tử đều tỏ vẻ quan tâm, hắn nói như thế nào cũng là chính mình trên danh nghĩa phụ quân, nói nữa, chính mình cũng không hy vọng hắn chết, cùng hắn cũng không có gì thâm cửu đại hận, đối một cái người bị thương cũng nên tỏ vẻ ưng có quan tâm, vì thế đi ra phía trước, còn thỉnh vương ra an tâm dưỡng thương. Hiên viên hạo thần không nghĩ tới sáng sớm thượng hảo hảo mà đi ra ngoài, trở về lúc sau biến thành cái dạng này, nhớ mang mang những cái đó mã hướng về phía chính mình xông tới thời điểm, may mắn chính mình chạy trốn mau, bằng không sớm thành bánh nhân thịt. Ở cuối cùng thời khắc một con ngựa thật mạnh áp đảo chính mình trên người thời điểm, ý thức sắp mơ hồ phía trước, xuất hiện ở chính mình trong đầu mặt thế nhưng là nữ nhân này mỹ lệ mặt. Không biết qua bao lâu, chính mình ỉ vào hơn người ý chí tỉnh lại, thế nhưng lại thấy được nàng mặt, chính mình là đang nằm mơ sao. Khi nào, nàng ở chính mình trong lòng, lại có như vậy vị trí, chính mình như thế nào không biết. Một trận đau nhức chuyển đến, còn không kịp tưởng cái gì, lại ngất đi. Chúng thai ý lại là một trận rối ren. Hiên viên lệnh mang theo mấy cái lui đi ra ngoài. Hiên viên hạo nguyệt chủ động xin ra trận, phụ hoàng, nhi thần thỉnh đi điều tra trại nuôi ngựa sự kiện. Hiên viên lệnh vô lực xua xua tay, đi thôi. Hiện tại quan trọng nhất chính là hạo thần không có việc gì, trại nuôi ngựa người một cái cũng chạy không được. Trở lại đại sảnh, nhiếp bảo cầm đã ngất đi, mấy cái hạ nhân luôn cuống tay chân mà đem nàng ngâng đi xuống. Từ yên ngẩng đầu, với lúc đối thượng hiên viên hạo thiên quan tâm ánh mắt, ở ngay lúc này còn có người quan tâm chính mình, trong lòng ấm áp, nhìn lại cười. Nào biết đâu rằng này hết thể đều rơi vào mặc nhiên trong mắt. Thái ý khi tới tôi báo, thần vương gia thương tình ổn định xuống dưới, chỉ là hai chân vẫn như cũ bất lực, hiên viên hạo thiên lo lắng phụ hoàng sầu lo quá độ, đối long thể bất lợi cùng mấy cái nội thị cùng nhau thật vất vả khuyên phụ hoàng hồi cung nghỉ tạm đi hiên viên hạo nguyệt lại đi trại nuôi ngựa nhiếp bảo cầm té xỉu, tử yên ngày thường đối trong phủ cụ thể sự vụ đều thờ ơ trong phủ liền một cái chủ sự người đều không có hiên viên hạo thiên đành phải giữ lại tử yên ngươi không sao chứ gian xếp các hạng sự vụ thái y y đều bị phái đi chiếu cố hiên viên hạo thần hiên viên hạo thiên tài có cơ hội ngồi xuống xuyên khẩu khí hôm nay đa tạ thái tử điện hạ đến trong phủ chủ trì sự vụ từ yên thâm biểu cảm kích Tử Yên là chân thành cảm tạ hiên viên hạo thiên, chính mình không phải lòng dạ hẹp hòi người, sự tình trước kia cũng không thể trách hắn, hắn cũng không sai, huống chi hôm nay, hắn là thật sự giúp chính mình, vốn dĩ, này tất cả lớn nhỏ sự vụ hẳn là đều là chính mình, cái này vương phi ở xử lý mới đúng. Tử Yên không cần khách khí, hạo thần là ta đệ đệ, ngươi là ta đệ muội, chúng ta vốn là người một nhà, không cần khách khí. Hiên viên hạo thiên ở tử Yên trước mặt luôn là không có bưng lên thái tử điện hạ cao cao tại thượng cái giá. Lúc sau hai người lại không nói chuyện, ở sảnh ngoài trung đẳng đến nửa đêm, cũng không thấy thái y tới báo thần vương gia tỉnh, lại không dám đi quấy rầy thái y vì hắn xem thương, hai người đành phải đi vào hiên viên hạo thần phòng bên ngoài một bên ngồi, một bên chờ đợi. Một trận ẩm ý thanh truyền đến, lập tức nhớ tới thái tử thị vệ khiển trách thanh âm, người nào, thái tử điện hạ tại đây, không được thiện nhậm. Ta là thần vương gia chắc phi, xin cho ta đi vào vấn an thần vương gia. Là nhớt bảo cầm thanh âm, nàng tỉnh vừa tỉnh tới liền vội vã mà tới xem biểu ca. Hiên Viên Hạo Thiên nhìn Tử Yên liếc mắt một cái, Tử Yên biết hắn là ở dò hỏi chính mình ý kiến, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hiên Viên Hạo Thiên đạo, làm nàng tiến bảo. Nhiếp Bảo cầm gần nhất liền nhìn đến Thái tử cùng Diệp Tử Yên canh dự ở biểu ca phòng ngoại, lúc này đã bất chấp đối Diệp Tử Yên dị vãng đủ loại ghen ghét, biểu ca mới là quan trọng nhất. Thần Vương chắc phi Nhiếp Bảo cầm tham kiến Thái tử điện hạ. Lại đây cấp Thái tử hành lễ. Nhiếp Bảo cầm chính mình trước kia gặp qua. Thật là một nhu nhược mỹ nhân, thực dễ dàng làm nam nhân khởi thương hương tiếp ngọc chi tâm, bất quá hiên viên hạo thiên cùng nhiếp bảo cầm tiếp xúc rất ít, chỉ nhàn nhạt mà nói, không cần đa lễ. Vương gia hiện tại thế nào? Vội vàng trong giọng nói mặt lộ ra nồng đậm quan tâm, tử yên tự thấy không bằng, vốn dĩ cũng là, chính mình cùng hiên viên hạo thần vốn là không có gì cảm tình, hắn bị thương, tuy rằng chính mình sẽ không cao hứng, nhưng là cũng khổ sở không đến chạy đi đâu, quan tâm sẽ bị loạn, chính mình không quan tâm, tự nhiên sẽ không tâm loạn như ma. Hiên viên hạo thiên còn chưa trả lời, thái y đi ra tới truyền lời, tham kiến thái tử điện hạ, tham gia thần vương phi, thần vương gia tỉnh. Không màng thái tử ở đây, Nhiếp bảo cầm nghe vậy một trận kinh hỷ, cấp tốc mà vọt vào phòng, hiên viên hạo thiên cùng tử hiên lướt nhau, cũng đi theo đi vào phòng. Nhiếp bảo cầm vừa thấy như vậy suy yếu hiên viên hạo thần liền khóc lên, khóc không thành tiếng, biểu ca, biểu ca, người làm sao vậy? Hiên viên hạo thần lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Nhiếp bảo cầm cái thứ nhất vọt tiến vào. Bổ nhào vào chính mình trước giường liền khóc lên, chính mình đầu góc hôn trầm chầm, chầm, ý thức còn có chút mơ hồ. Hiên viên hạo thiên cùng nữ nhân kia ở cầm nhi mặt sau đi đến, hiên viên hạo thần nhắm mắt lại, tựa hồ ở xác nhận trước mắt tình cảnh là thật hay giả, lần thứ hai mở to mắt. Lần này xác thực là sự thật, hôm nay Diệp Tử Yên mặc một cái màu xanh biếc quần áo, tề eo tóc dài bởi vì tới cấp, không có phân phó lăng nhạn hảo hảo giúp chính mình bàn tóc, chỉ vô cùng đơn giản mà dùng một con cái châm cài đầu đứng ở trên đầu. Dư lại 3.000 tóc đen chỉ nhậm này tự do tung bay, cứ việc trong nhà không gió, chính là hiên viên hạo thần cảm thấy tử yên cả người đều ở theo gió khởi vũ. Một trận ho nhẹ, lôi trở lại hiên viên hạo thần lực chú ý, hiên viên hạo thần nói, tam đệ, ngươi tỉnh thì tốt rồi, bổn thái tử phải về cung hướng đi phụ hoàng nói cho tin tức tốt này, phụ hoàng vẫn luôn thực lo lắng ngươi, phía trước bệnh cũ thiếu chút nữa tái phát. Phụ hoàng không có việc gì đi. Hiên viên hạo thần vừa nghe phụ hoàng thiếu chút nữa bệnh cũ tái phát, cũng thực khẩn trương Phu Hoàng không có việc gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, buồn cung hiện hành hồi cung. Hạo thần mới vừa tỉnh lại, tạm thời còn không có ý thức được chính mình chân sự tỉnh, bất quá thực mau liền sẽ phát hiện, biết việc này lúc sau, còn không biết sẽ như thế nào không tiếp thu được, chính mình vẫn là không cần lưu lại nơi này hảo. Thử Hiên đưa thái tử điện hạ. Hiên viên hạo thiên vừa ra khỏi cửa, thử Hiên liền đi theo ra tới. Ngươi không ở lại bên trong bồi tam đệ. Hiên viên hạo thiên kỳ quái hỏi. Có nhiếp bảo cầm bồi là đủ rồi. Hai người kia nói không chừng còn ngại chính mình dư thưa đâu, chính mình lại không phải thức thời người. Ta đây về trước cung, Tử yên người muốn bảo trọng. Ta Thái tử Điện Hạ quan tâm, cung Thiên Thái tử Điện Hạ. Thấy hiên viên hạo thiên đoàn người rời đi, tử yên ở do dự là trực tiếp hồi chính mình phòng vẫn là đi hiên viên hạo thần phòng, nghĩ nghĩ, vẫn là về phòng của mình đi, xoay người hướng lá dụ nguyện đi đến, đã chế thế này, chính mình cũng rất mệt. Mặc nhiên nhìn Thái tử ra rời đi, hắn cũng tỏ mò Vương Phi sẽ đi nơi nào. Ai ngờ vương phi tiến đi thái tử ra lúc sau, không có hồi vương ra phòng, lập tức trở về chính mình sân, hắn trong lòng cái loại này bất an cảm càng thêm mãnh liệt, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, hôm nay vương ra ra việc này, thái y lìa nói vương gia chân khả năng phế đi, xem thái tử ra cùng vương phi chi gian quan hệ lại tựa hồ thực không bình thường, sự tình càng ngày càng phức tạp. 168344, 168344, 129955 57 chương thần y dề môn Hiên Viên Hạo Thần đang ở an ủi khóc thút thít Nhiếp Bảo Cẩm, đột nhiên phát hiện chính mình chân giống như không có cảm giác, hắn tưởng ảo giác, duỗi tay dùng sức nhéo một chút, vẫn là không, có cảm giác, hai cái đùi đều không có cảm giác, trong lòng kinh hãi, lập tức ngẩng đầu, thấy đứng ở mép giường lơ nớp lo sợ mà mấy cái thái y, đi một loại mãnh liệt dự cảm bất tường nảy lên tâm tới, rốt cuộc bất chấp Nhiếp Bảo Cẩm, chẳng lẽ chính mình chân, nói, buồn Vương chân như thế nào sẽ không có cảm giác? Cứ việc từ quỷ môn quan nhặt về một cái mệnh, suy yếu bất ham chính là chân nếu là phế đi, chính mình về sau cùng phế nhân có cái gì bất đồng, còn nói cái gì nghiệp lớn. Vài vị Thái Bìa ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đề cử một vị thoạt nhìn thâm niên Thái Bìa ra tới nói, hồi vương ra, vương ra hai chân bị ngựa áp thời gian quá dài, máu không lưu thông, cơ bắp hoại tử, hiện tại. Hiện tại câu nói kế tiếp Thái y thì không dám nói nữa. Nguyên một tiếng. Giống như một cái xâm xét ở hiên viên hạo thần trên đầu nổ tung, không có khả năng, không có khả năng, chính mình không tin, tại sao lại như vậy? Dần dần nhớ lại ở trại nuôi ngựa đua ngựa thời điểm, chính mình một đường dẫn đầu, xa xa đem bọn họ mấy cái ném ở phía sau, chính là chính mình mã đột nhiên tưởng phát điên giống nhau đem kinh hoàng không thôi, đem chính mình quăng đi xuống, mặt sau đột nhiên vọt tới thật nhiều thất giống giống nhau mã, trong lòng biết không tốt, rút ra tùy thân trường kiếm, chém vài con ngựa, chính là mã càng ngày càng nhiều. Sức lực lại so người đại rất nhiều, chính mình rốt cuộc không địch lại, bị trong đó. Một con ngựa đánh ngã trên mặt đất, lúc sau liền hôn mê, hết thể chỉ phát sinh ở dây lắc gian, sự tình phía sau liền không nhớ rõ. Lại dùng sức méo chính mình chân, vẫn là không có cảm giác, hiên viên hạo thần tuyệt vọng, dùng sức đem mép giường sở hữu trang trí đẩy đến trên mặt đất, một trận bùm bùm, sợ tới mức trong phòng mọi người toàn quỳ rạp xuống đất, đầu cũng không dám ngừng lên, sợ vương ra tức giận lan đến gần chính mình, chính mình mạng nhỏ khó bảo toàn. Nhếp Bảo Cầm nhìn thịnh nộ biểu ca, có chút sợ hãi, biết biểu ca không tiếp thu được chính mình chân không có cảm giác sự thật, nhào lên đi khóc dòng nói biểu ca, biểu ca, ngươi bình tĩnh một chút. Lúc này Hiên Viên Hạo Thần còn như thế nào bình tĩnh ngầm tới, một phen đẩy ra nhiếp Bảo Cầm, Nhếp Bảo Cầm té lăn trên đất, không dám tin tưởng mà nhìn biểu ca, dùng sức quá mạnh, vừa mới thân thể thượng miệng vết thương lại đổ máu, chỉ là hắn đã không cảm giác được đau, hai chân không có cảm giác đả kích to lớn này đã làm hắn ý thức không đến chung quanh sở hữu sự tình. Mặc nhiên nghe được trong phòng động tĩnh, Minh Bạch Vương gia đã biết chân thương sự tình, bất đắc dĩ chỉ phải đi vào, thấy quỳ đầy đất hạ nhân, vẫy vây tay, các ngươi đều trước đi xuống đi. Hạ nhân như được đại xá, từng bước từng bước vội vàng ra bên ngoài chạy, Nguyên Thái Y yể ngươi lưu lại. Mặc nhiên ngăn lại cái cái kia thâm niên Thái Y yể, dậy ngồi dưới đất đầy mặt nước mắt nhiếp Bảo Cầm, chắc phi nương nương cũng đi về trước nghỉ ngơi đi, gọi tới ngoài cửa anh nhi đỡ tiểu thư nhà ngươi trở về phòng. Nhiếp Bảo Cầm không chịu đi. Chính là nhìn biểu ca, biểu ca ngốc ngốc biểu tình, hắn đem chính mình đẩy đến trên mặt đất, đều không có nhiều vọng chính mình liếc mắt một cái, hắn hai chân không thể động, chính mình tâm cùng hắn giống nhau đau, hắn sao lại có thể như vậy, chỉ cần hắn nói một câu muốn chính mình lưu lại bồi hắn, vô luận cái gì chính mình đều nguyện ý làm. Tiểu thư, chúng ta đi về trước đi, ngày mai lại đến xem cô ra. oanh nhi không đành lòng xem tiểu thư như thế bi thương mặt, lôi kéo tiểu thư đi trở về, nhiếp bảo cầm vừa đi tam quay đầu lại mà ra ánh trăng cát. Nguyên Thái Y Y, Vương gia chân nhưng có trị liệu biện pháp. Sai đi mọi người, Mặc Nhiên mở miệng hỏi. Hiên Viên Hạo Thần cũng bị vấn đề này lôi trở lại ý thức, hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm Nguyên Thái Y Y, sợ hắn nói ra làm chính mình thất vọng nói tới. Nguyên Thái Y Y là trong cung y dĩ thuật tốt nhất Thái Y Y chi nhất, hắn một câu có thể cho người ta phán tử hình, cũng có thể làm người bốc cháy lên sinh hy vọng. Hồi Vương gia, Mặc đại nhân, Nguyên Thái Y Y lau mồ hôi nói, xin thứ cho lão thần bất lực. Nếu là thời gian đoạn một chút còn hào thuyết, vương gia này chân thời gian quá dài, ngựa trọng lượng đè ở trên đùi, cái này, phía dưới nói ý tứ mọi người đều minh bạch. Gần vũ như gần của A, thật cẩn thận mà ở hoàng gia hầu hạ cả đời, kết quả là có thể giữ được mệnh cũng đã tốt. Hiên viên hạo thần lúc này là thật sự tuyệt vọng, thay đổi trước kia hắn nhất định hung hăng mà trách phạt nguyễn thái y đi mang vạ nhưng miễn, tử tội khó thoát, chính là hiện tại chính mình như vậy, còn có thể tranh cái gì? liền truy cứu là ai ngờ hãm hại chính mình tâm tư đều không có nguyễn thái y ngươi nghĩ lại ngài lao kiến thức rộng rãi nhất định sẽ có biện pháp mặc nhiên chưa từ bỏ ý định Nguyên thái y yê lại đôi mắt cẩn thận suy tư hiên viên hạo thần liền xem hắn tâm tình đều không có qua thật lâu sau nguyễn thái y đột nhiên ánh mắt sáng lên mặc nhiên vui vẻ không đợi hắn nói chuyện có phải hay không có biện pháp nguyễn thái y vội vàng nói có lẽ thần y môn sẽ có biện pháp Hiên viên hạo thần vốn dĩ cũng là vui vẻ, chỉ là chính mình chân có thể hào lên, như vậy chính mình nên tranh hồi tới nhất định sẽ tranh hồi tới, nên trừng phạt người cũng một cái đều sẽ không bỏ qua. Chờ đến Nguyễn Thái y nói biện pháp lúc sau, hắn cùng mặc nhiên đều giống như tiết khí bóng cao su giống nhau. Thần y ghi môn là giang hồ trong truyền thuyết một môn phái, thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít có người gặp qua bọn họ, tổng đàn ở nơi nào, đệ tử có bao nhiêu, không ai biết. Cứ việc là như thế này chính là thần y hải môn ở giang hồ truyền thuyết lại càng ngày càng ta hồ bọn họ y y thuật cũng bị người truyền thuyết vô cùng kỳ diệu khởi tử hồi sinh tái hoa đà chỉ cần là bọn họ tưởng cứu người muốn chết đều không chết được chính là lại truyền thuyết thần y hải môn người tính tình phần lớn quái dị bọn họ chỉ cứu chính mình tưởng cứu người chỉ y chính mình tưởng y y người đối với không nghĩ cứu không nghĩ y y người chính là hoàng thân quốc thích đưa lên núi vàng núi bạc cũng không nhiều lắm xem một cái Chính là lại không ai biết rốt cuộc cái gì mới có thể đả động bọn họ. Dân ra, thân y Hải Môn chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, thời gian càng lâu, truyền cũng càng thần. Hiên viên hạo thần đương nhiên cũng là biết đến, bất quá này cùng tàng bảo đồ truyền thuyết nhưng không giống nhau. Tàng bảo đồ hắn là trí tại tất đắc, thân y Hải Môn đối hắn không có gì ảnh hưởng. Có phải hay không tin đồn vô căn cứ cùng chính mình cũng không quan hệ. Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau, chỉ cần là có một tia hy vọng chính mình liền sẽ không bỏ qua. Hướng mặc nhiên đưa mắt ra hiệu, mặc nhiên hiểu ý, đưa nguyện thai ý, ý đi ra ngoài. Một lát công phu mặc nhiên liền đã trở lại, hiên viên hạo thần nói, thông chi ương vệ sở có người, toàn lực ứng phó tìm kiếm thần ý, ý đi môn rơi xuống. Có nguyện ý hay không cứu chính mình là một khác mã sự tình, hiện tại việc cấp bách là tìm được bọn họ. Là, mặc nhiên lĩnh mệnh đi ra ngoài, hắn biết chuyện này nghiêm trọng tính, nếu là ra từ đây không đứng lên nổi, kia chính là cái gì đều không có, không nói trước kia nỗ lực đều uổng phí. Về sau cũng liền xong rồi. 168344, 168344, 129957, 58 trương Hoàng Thái Hậu đã đến. Lúc sau mỗi ngày đều có vương công đại thần tới vương phủ xem thần vương gia, hiên viên hạo thần một mực lấy dưỡng thương không nỡ đánh nhiêu vì tử mặc nhiên tiếp đãi Nếu là có quan trọng khách nhân đã đến, tử yên cũng sẽ bị thông chi đi chiêu đái khách nhân, mỗi ngày đều có đếm không hết quý báo dược liệu đưa đến vương phủ, hoàng thượng cũng là cực kỳ chú ý hiên viên hạo thần thương thế. Chẳng những trong cung khó gặp kỳ chân dị thảo tất cả đều đưa đến Thần Vương phủ, không sai biệt lắm đem toàn bộ Thái y, y ở viện Thái y viện đều phái đến Thần Vương phủ chiếu cố Hiên Viên Hạo thần. Trong lúc nhất thời, Thần Vương phủ không sai biệt lắm thành toàn kinh thành nhất náo nhiệt phủ đệ, nếu không phải Hiên Viên Hạo thần thân bị trọng thương, thật đúng là làm người hiểu lầm lại có cái gì hỉ sự. Sớm đã mặc kệ việc nhiều năm hoàng thái hậu cũng tới rồi trong phủ. Đây là Tử Yên lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thái hậu, hoàng thái hậu năm giới 70, lại bảo dưỡng cực hào thoạt nhìn chỉ có hơn 50 tuổi, trâu tròn ngọc sáng, ở thọ ninh cung bảo dưỡng tuổi thọ, mỗi ngày nghe một chút diễn, nhìn xem thư, dưỡng tiểu động vật, nhật tử quá cực kỳ dễ chịu. nghe nói tôn nhi hạo thần sự tình, cũng từ trong cung đuổi tới, vừa đến hạo thần phòng, liền ôm hạo thần khóc lên, cho đến bên cạnh cung nữ thái giám đều đi theo khóc cái không ngừng, toàn bộ phòng tiếng khóc một mảnh. hiên viên hạo thần thấy hoàng thái hậu cũng có chút kích động, sợ hoàng thái hậu yêu thương quá độ đối thân thể không tốt, vội ra tiếng an ủi nói, hoàng tổ mẫu đường khóc, Tôn Nhi không có việc gì. Hoàng Thái Hậu tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một phen Hạo Thần thương thế, Hạo Thần chân sự tình nàng cũng nghe nói, biểu tình lại hiện lên một tiêu bi thường. Hạo Thần thấy, vội nói sang chuyện khác, Hoàng Tổ Mẫu, Ngài Lao Nhân ra còn không có gặp qua Tôn Nhi Vương Phi đi, liền đối với này Tử Yên đưa mắt ra hiệu. Tử Yên không nghĩ tới lúc này hiên viên Hạo Thần còn nhớ rõ chính mình, chỉ phải đi lên trước tới. Đối với Hoàng Thái Hậu doanh doanh nhất bái, Tôn Tức Diệp Tử Yên bái kiến Hoàng Tổ mẫu Hoàng thái hậu lúc này mới chú ý tới đứng ở hiên viên Hạo thần bên người nữ tử, hảo một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Tỉ mỉ mà qua lại đánh giá Từ hiên, tại đây loại lòng dạ sâu đậm, trải qua mấy thế hệ chìm nổi, vài lần cung biến hoàng thái hậu trước mặt, luôn có một loại bị nàng nhìn thấu cảm giác, nhịn không được muốn chạy trốn. Ngươi chính là Diệp Khanh ra nữ nhi. Hoàng thái hậu rốt cuộc mở miệng. Hồi Hoàng tổ mẫu, đúng vậy. Bắt tay vươn tới. Hoàng thái hậu phân phó nói, "Là." Tử Yên thuận theo vương tay. Hoàng Thái Hậu nhìn tử yên tay, thật lâu không nói lời nào. Hiên viên hạo thần nhìn to mò hỏi, hoàng tổ mẫu, tử yên tay nàng làm sao vậy? Hoàng Thái Hậu đối với hiên viên hạo thần cười, tử yên thừa cơ rút về tay, không có gì, ai ra chỉ là suy nghĩ, hạo thần ngươi thật là cưới cái hảo vương phi a. Không rõ ngữ ý làm hiên viên hạo thần cùng tử yên đều lâm vào mê hoặc chung, có ý tứ gì. Nhưng là đều cung kính mà trở lại, tạo hoàng tổ mẫu tán thưởng. Hảo, ai ra cũng mệt mỏi, nên trở về cung nghỉ tạm. Hạo Thần, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, Tử Yên, ngươi phải hảo hảo chiếu cố Hạo Thần, Ai ra ngày sinh sắp tới rồi, Ai ra muốn nhìn đến ngươi mang theo Tử Yên cùng tới tham gia. Hoàng thái hậu phân phó. Tôn nhi, tôn Tức, cẩn tuân hoàng tổ mẫu phân phó, cung chúc hoàng tổ mẫu hồng phúc tề thiên, phúc như đông hải. Hiên viên Hạo Thần nằm ở trên giường hành lễ, Tử Yên quỳ trên mặt đất cùng tiễn hoàng thái hậu. Cuối cùng tiễn đi hoàng thái hậu, Tử Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị rời đi. Hiên viên hạo thần không vui mà mở miệng nói, ngươi muốn đi đâu? Từ hiên không thể hiểu được mà nhìn hắn, ta tự nhiên là phải về chính mình phòng. Hắn sinh cái gì khí? Bổn vương bị thương, ngươi lại đây đỡ Bổn vương nằm xuống. Ở cái này vương phủ, chỉ cần vương ra ra lệnh một tiếng, bao nhiêu người tê phá đầu cũng nghĩ đến hầu hạ vương ra, khi nào đến phiên ta. Vừa rồi bị hoàng thái hậu ánh mắt xem có chút e ngại, vẫn là chạy nhanh trở về phòng đi. Ngươi! Hiên viên hạo thần một trận kịch liệt ho khan. Thiếu chút nữa bị nghẹn đến nói ra lời nói tới. Từ Hiên không đi để ý đến hắn, xoay người đi ra phòng, phía sau lại truyền đến một trận hò khăn thanh. Hiên Viên Hạo thần đầy mặt ảm đạm chi sắc, thẳng tóc mà nhìn chằm chằm kia mặt bóng hình xinh đẹp quyết tuyệt mà đi ra chính mình phòng. Từ bị thương lúc sau, tâm tình phiền muộn, Cầm Nhi, Ô Lan các nàng mấy cái mỗi ngày đều tới buổi chính mình, chính là một chút cũng không thể trấn an chính mình tâm, trong lòng thế nhưng mạc danh mà hy vọng nữ nhân kia có thể tới xem chính mình, chính là ở nàng trong mắt chính mình tựa hồ chỉ là một cái xa lạ người, chính là bị thương ngày đó nàng tới xem chính mình, cũng chút nào nhìn không tới như cầm nhi các nàng trong mắt bi thống chi sắc, nàng chỉ là nhàn nhạt mà muốn chính mình hảo hảo nghỉ ngơi, lại vô nhiều quan tâm chi sắc, chính là thái y y báo cho chính mình khả năng rốt cuộc đứng dậy không nổi lúc sau, chính mình bi thương tuyệt vọng, nàng cũng là như vậy nhàn nhạt mà hết thể đều ở nói cho chính mình, chính mình trong lòng nàng lại là không có một chút vị trí, chính mình đã hy vọng nàng tới bồi chính mình. Hy vọng ở nàng trong mắt nhìn đến một chút quan tâm chính mình biểu tình, chính là chính mình biến thành cái dạng này, ở nàng xem ra chỉ sợ là chính mình vô năng biểu hiện, lại sợ hãi nàng tới, loại này mâu thuẫn tâm tình vẫn luôn ở cha tân chính mình. Hôm nay hoàng tổ mẫu tới, nàng cuối cùng tới, nhìn đến nàng, hiên viên hạo thần cảm thấy chính mình cảm xúc yên ổn không ít, chính là hoàng tổ mẫu vừa đi, nàng thế nhưng một khắc cũng không muốn nhiều dừng lại. Chính mình trong lòng nàng, rốt cuộc tính cái gì? chính mình trước nay đều không có như vậy lo được lo mất quá 168344 168344 129960 59 chương hàn thuận gió trở về phái ra đi tìm thần ý diễm môn người thật dài thời gian đều không có tin tức tốt truyền đến hiên viên hạo thần tâm cũng một chút một chút yên lặng đi xuống thần ý diễm môn thật sự tồn tại sao chính mình từ nhỏ chính là ý chí kiên cường người muốn làm được sự tỉnh tuyệt không sẽ vứt bỏ điểm này liền phụ hoàng đều khen không dứt miệng chính là Từ sau khi thành niên gặp được bế tắc càng ngày càng nhiều, tỷ như nói kia bạch chỉ thiếu niên sự, tỷ như nói hiện tại sự, nếu tìm không thấy có thể trị liệu chính mình hai chân biện pháp, phía trước sở hữu nỗ lực đều nước chảy về biển đông, nhiều năm như vậy tâm huyết đều hưởng phí, chính mình như thế nào cam tâm? Mỗi ngày nhìn đến cầm nhi khóc hồng đôi mắt, phía trước còn cảm thấy an ủi, các nàng nhưng thật ra thiệt tình đau chính mình, chính là hiện tại chỉ cảm thấy càng thêm bực bội, khóc có ích lợi gì? Các nàng khóc thút thít sẽ chỉ làm chính mình tâm tình càng thêm âm vực chẳng lẽ các nàng cũng không biết sao ngũ đệ bên kia cũng không có truyền đến cái gì tin tức tốt, tương quan người toàn bộ hạ ngục, chính là mỗi người đều cắn định chính mình là vô tội, hai cái mã phu đã uống thuốc độc tự xác, chết vô đối chứng bất quá, như hại hoàng tử loại việc lớn này, người bình thường là không dám làm, bọn họ cho rằng như vậy liền không có việc gì sao chính mình tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ chỉ là, giết bọn họ mọi người thì thế nào, chính mình chân là có thể hảo lên sao, đêm khuya ngoài thành một cái không chấp mắt nho nhỏ khách đĩa mặt một cái đầu đội mũ trùm đầu người toàn thân đều tráo đến kín mít người uống lên một chén rượu hỏi hiên viên hạo thần hiện tại có thể nào sao dạng bóng đen đối diện ngữ điệu cung kính mà đáp bọn họ đang tìm kiếm thần y, -y hề môn người ha ha mang mũ trùm đầu người một tiếng cười quái dị kia bọn họ liền chậm rãi tìm đi hắn mới không tin thực sự có cái gì thần y, -y hề môn người nói cách khác cho dù có thần y, -y hề môn nhân tính cách quái dị không mua bất luận kẻ nào trướng dựa vào cái gì liền sẽ cứu Hiên Viên Hạo Thần hắn đợi này liền chuẩn bị ở trên giường vượt qua đi là cái này chủ tử không cần lại lo lắng Hắc Ảnh có một loại khó nén hương phấn. ngươi đi đi cẩn thận một chút Hiên Viên Hạo Nguyệt ở cha là Hắc Ảnh rời đi mang mũ trùm đầu người vây tay một cái từ chỗ tối đi ra một cái đồng dạng hắc y liền người lạnh nhạt mà phân phó đến làm được sạch sẽ điểm đừng làm ta lại nhìn thấy hắn như thế thiếu kiên nhẫn khó thành đại sự Sớm ngày diệt trừ, mới có thể miễn trừ hậu họa để tránh cấp viên viên hạo nguyệt lưu lại manh mối Là, hắc y ghi nhân đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Hàng thuận gió bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm liền nghe nói vương gia sự, cả ngày lẫn đêm lên đường, rốt cuộc về tới thần vương phủ, ở trên đường, hắn liền nghe nói sự tình trải qua. Vừa đến vương phủ, bất chấp mấy ngày liền tới mệt mỏi, lập tức đuổi tới vương gia tầm điện, chính mình không ở, vương gia thế nhưng ra chuyện như vậy, chính mình thật là thất trách. Hàn Thuận Gió hận không thể hung hăng mà chính mình hai cái cái tác. Mặc Nhiên nhìn đến Hàn Thuận Gió tiến vào một khắc, ánh mắt sáng lên, trong khoảng thời gian này hắn không ngừng an bài nhân thủ đi điều tra thần y y môn rơi xuống, Thuận Gió không ở, sở hữu sự tình đều từ hắn tới an bài, thế nhưng vội đến đã quên phía trước phát sinh một kiện kỳ quái sự tình. Hiên Viên Hạo Thần ở Hàn Thuận Gió tiến vào một khắc cũng nghĩ đến đồng dạng sự tình, Hàn Thuận Gió đã đến là bọn họ đồng thời nhớ tới lần trước Hàn Thuận Gió mệnh huyền một đường thời khắc, là vương phi cứu nàng. Như thế nào đem chuyện này cấp đã quên? Xem ra là này đoạn sự tình phát sinh sự tình quá nhiều, quá đột nhiên, xử chính mình đều không có tĩnh hạ tâm tới bình tĩnh mà tự hỏi. Vương Phi. Như thế nào đem Vương Phi cấp đã quên? Mặc nhiên cũng đang âm thầm hối hận, chính mình chấp nhất với Thái tử ra cùng Vương Phi quan hệ, thế nhưng đã quên như vậy quan trọng một vòng. 168344 8344, 130359. 60 chương cứu trị điều kiện. Tử Yên đi vào hiên viên hạo thần phòng thời điểm. Mặc nhiên cùng Hàn Thuận Gió đều ở, Trần Quản Gia phái người đến lá dụng nguyện nói Vương gia cho mời. Trong lòng tuy rằng hồng nghi, nhưng chỉ có thể tới. Hiên Viên Hạo Thần không nói lời nào, Mặc Nhiên cùng Hàn Thuận Gió cũng không nói lời nào. Xem bọn họ như vậy, Tử Yên cũng yên lặng mà ngồi ở cái bàn bên cạnh, không rên một tiếng. Hàn Thuận Gió đứng lên hướng về phía Tử Yên liền ôm quyền, mặt tướng gặp qua Vương Phi, đa tạ Vương Phi lần trước viện thủ ân cứu mạng. Nguyên lai like là như thế này, xem ra bọn họ là từ sự tình lần trước nghĩ tới chính mình. Lần trước có thể cứu hàn thuận gió, cho rằng chính mình có thể cứu Yên viên hạo thần sao. Đem chính mình đương cái gì? Ta học y dịch thuật trước nay liền không phải vì tế thế cứu nhân. Nhẹ nhàng gật đầu một cái, vẫn là không nói. Xin hỏi vương phi, lần trước cứu thuận gió phương thuốc là xuất tử vương phi tay sao? Mặc nhiên cũng mở miệng. Bọn họ dụng ý đã vừa xem hiểu ngay, lần này nếu là ra tay, chỉ sợ chính mình thân phận khó có thể lại che giấu. Chỉ là, nay đối chính mình chưa chắc không phải một cái cơ hội. Triệt Nhi lại gửi thư, tin giữa những hàng chữ đều để lộ ra đối vân tỷ tỷ tưởng niệm chi tình, dò hỏi khi nào có thể thực hiện phía trước lời hứa, chính mình không cũng đúng là bất hạnh không có cơ hội sao. Là, không hề do dự, mặc nhiên cùng hàn thuận gió lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vương phi sẽ y hề thuật, thật tốt quá. Chỉ có hiên viên hạo thần biểu tình không có gì biến hóa, diệp tử hiên sẽ y hề thuật, vấn đề là nàng nguyện ý hay không giúp chính mình đâu, liền tính nguyện ý, chính mình có thể tiếp thu sao. Tuy rằng chính mình nằm mơ đều hy vọng có thể một lần nữa đứng lên, chính là ở diệp tử yên trước mặt, chính mình vô luận như thế nào không muốn bày ra chính mình yếu ớt một mặt. Thấy hiên viên hạo thần dối dám mặt, tử yên đoán được hắn suy nghĩ cái gì, nếu là có biện pháp có thể tưởng tượng, hắn vô luận như thế nào sẽ không xin giúp đỡ với ta, một cái hắn chưa từng có để vào mắt, vẫn luôn khinh thường nữ nhân, này với hắn mà nói làm sao không phải một loại khác vũ đủ. Nhìn nằm ở trên giường hiên viên hạo thần, mấy ngày liền tới ốm đau tra tấn mà hắn ngày càng gầy Ngày xưa chân bóng như ngọc, khí phách hăng hái mặt cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Từ Yên đột nhiên có chút đồng tình người nam nhân này, Hàn Thuận gió không ở hắn bên người, chạy nuôi ngựa một chuyện, trước đó kế hoạch như thế chú đáo, xong việc lại xử lý mà như vậy sạch sẽ, rõ ràng chính là nhằm vào hắn tới, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, dưới tình huống như thế thế nhưng còn có thể nhặt về một cái mệnh, đúng là bất hạnh trung đại hạnh, chỉ là nếu hắn nửa đời sau muốn ở trên giường vượt qua, đối hắn như vậy một cái lòng có chí lớn, tiền độ vô lượng nam tử tới nói Thật so đã. Chết còn khó chịu. Hắn nhất định không cam lòng, hẳn là còn đi tìm sư minh, chỉ là sư minh nơi nào là dễ dàng như vậy tìm được. Liên tính tìm được rồi, sư minh cũng khinh thường với cùng hoàng gia người lui tới, càng đừng nói giúp hắn trị hai chân. Hàng thuận gió đã trở lại, cho nên muốn tới rồi chính mình, đây là lần trước minh y cho chính mình tạo thành phiên thoái, bất quá chính mình cũng muốn hảo hảo lợi dụng cơ hội này. Nếu đã đoán được bọn họ mục đích, tử yên cũng liền không nghĩ quanh co lòng vòng chính mình từ trước đến nay không thích dối trá khách sáo, lập tức đứng lên, đi tới Hiên Viên Hạo Thần bên người, từ trong tay háo lấy ra một bộ chỉ bạc bao tay, chậm rãi mang ở trên tay, xúc lên Hiên Viên Hạo Thần trên đùi chăn, cẩn thận mà kiểm tra hắn trên đùi thương thế. Mặc nhiên cùng hàng thuận gió lộ ra kinh hỉ thân sắc, Hiên Viên Hạo Thần cũng có một tia hơi hơi kích động, hắn luôn luôn là thầm trầm người, lần trước bị thương là lúc cảm xúc mất khống chế là duy nhất một lần, hiện tại cư nhiên lại thiếu chút nữa không chế không được chính mình cảm xúc ở Tử Yên trước mặt. Hắn tựa hồ thực dễ dàng mất khống chế, này không nghĩ phong cách của hắn. từ yên nhìn hiên viên hạo thần thương thế lúc sau, trầm mặt một hồi, dùng mang theo bao tay tay đáp thượng hiên viên hạo thần mạch đập. Hiên viên hạo thần có một tia mất mát, nàng cư nhiên mang theo bao tay tới kiểm tra thân thể của mình, chính mình đối với hắn liền hoàn toàn là người xa lạ sao. Vương Phi, vương gia thương thế thế nào? Hàng thuận gió nhịn không được, kiểm tra xong hiên viên hạo thần lúc sau, từ yên lại là không nói một lời. Ta có thể cho vương gia một lần nữa đứng lên. Tử Yên gọn gàng dứt khoát Hiên viên hạo thần trên đùi tuy rằng nghiêm trọng Chính là bị thương lúc sau điều trị thích đáng Cũng không có tiến thêm một bước mà chuyển biến xấu Mỗi ngày quý báo dược liệu tiến bổ, Phía trước đại lượng mất máu Cũng không có lưu lại quá nhiều gì chứng Thật sự, thật tốt quá Hàng thuận gió cùng mặc nhiên Vui mừng lộ rõ trên nét mặt Thật tốt quá, chỉ cần vương ra Có thể một lần nữa đứng lên cái gì cũng tốt làm Hiên viên hạo thần lại Không có bọn họ như vậy lạc quan Lấy nàng đối diệp Tử yên hiểu biết. Nàng từ trước đến nay đối chính mình lạnh lẽo, lần này như vậy sảng khoái, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Kia muốn thế nào ngươi mới bằng lòng giúp ta trị trên đùi thương. Từ Yên trên mặt lần đầu tiên đối hắn lộ ra tán dương thần sắc, Hiên Viên Hạo thần ở Đông Hàn Lực ảnh hưởng đã sớm nghe phụ thân cùng đại ca nói lên quá, chẳng những văn thao võ lực, làm người cực có thấy xa, đương kim hoàng thượng hoàng tử không ít, chính là có năng lực có tiền đồ cũng chỉ có thái tử gia Hiên Viên Hạo Thiên cùng Hiên Viên Hạo thần, cùng với Hiên Viên hạo Nguyệt. Vương gia quả nhiên liệu sự như thần, chỉ cần vương gia đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể lập tức bắt đầu giúp vương gia trị thương. Kéo đến càng lâu đối hắn thương càng bất lợi, tin tưởng hắn cũng biết. Điều kiện gì? Hiện tại còn không đến nói thời điểm, chỉ cần vương gia đáp ứng ta, thỏa mãn ta một cái tâm nguyện, vô luận cái này tâm nguyện là cái gì, nhất định làm ta được như ý nguyện. Thử hiên nghiêm mặt nói, hiện tại đích sắc không phải nói thời điểm, liền tính hiện tại nói, hiên viên hạo thần cũng sẽ không đáp ứng. Mặc nhiên cùng Hàn Thuận Gió cũng bình tĩnh xuống dưới, Vương Phi điều kiện rốt cuộc là cái gì đâu. Người sao không hiện tại nói ra. Đối với không biết điều kiện, hắn không sợ, chính là đối với Tử yên không biết điều kiện, hắn vẫn là có chút lo lắng. Vương gia sợ sao? Vương gia xin yên tâm, ta tâm nguyện tuyệt không sẽ làm Vương gia khó xử, chỉ biết vì Vương gia dạy hoa trên gấm. Tử yên đạm cười nói, hiện tại yêu cầu suốt ruột tuyệt không phải chính mình. Chỉ cần Vương Phi có thể trị hảo Vương gia chân thương. Ta hàn thuận gió nguyện vì vương phi hiệu khuyển mã chi lao. Bất luận vương phi tâm nguyện là cái gì, mặc nhiên nhất định dốc hết sức lực. Đa tạ hàng tướng quân cùng mặc đại nhân, bất quá ta tâm nguyện chỉ có vương gia mới có thể đạt thành. Hơn nữa ta biết, vô luận thứ gì đều không có vương gia chân quan trọng, không phải sao. Hiên viên hạo thần cũng thật hạnh phúc, vừa rồi còn đồng tình hắn, không thể tưởng được còn có nhiều người như vậy ở thiệt tình vì hắn lo lắng, nguyện ý vì hắn vượt lửa qua sông. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Vô luận ngươi tâm nguyện là cái gì, ta nhất định làm ngươi được như ý nguyện. Hiên viên hạo thần trầm mặt một hồi, nói. Nàng nói đích xác thật có đạo lý, chiếu tình huống hiện tại tới xem, thật là vô luận thứ gì đều không có chính mình chân quan trọng. Vương gia quả nhiên sảng khoái, ta đây muốn bắt đầu rồi. Từ từ, ta muốn thêm một điều kiện. Hiên viên hạo thần tiếp tục nói. Điều kiện gì? Hắn như thế nào không đi làm sinh ý? Đều khi nào, còn muốn đem một cái cơ hội lợi dụng mà vô cùng nhẫn nhuyễn? Ngươi có phải hay không nhận thức ma nguyệt quốc văn tử? Hiên viên hạo thần trầm rãi mở miệng. Hàn thuận gió cùng mặc nhiên chấn động, không thể tưởng được vương gia lúc này sẽ đưa ra vấn đề này. Thật là bội phục vương gia quyết đoán, phía trước vòng như vậy nhiều vòng, hiện tại cư nhiên mạo nguy hiểm nói ra. Ma nguyệt quốc văn tự, từ hiên lập tức nghĩ tới lần trước ở trong sân mặt thấy kia tờ giấy, xem ra lần đó cùng lăng nhạn đối thoại là có người nghe được. Nếu hắn đã biết, chính mình cũng không có giấu giếm tất yếu, dứt khoát mà đáp, là Từ Yên trắng ra cũng làm hiên viên hạo thần sửng sốt, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền thừa nhận. Ngươi như thế nào nhận thức? Từ Yên có điểm ngoài ý muốn, cái này cũng là điều kiện chi nhất sao? Không phải, ngươi còn muốn giúp ta làm một chuyện, là có quan hệ ma nguyệt quốc văn tự, chuyện này sau khi chấm dứt ta sẽ đạt thành ngươi tâm nguyện. Hảo. Tử Yên đáp ứng mà thực sảng khoái, vì nguyện vọng của chính mình, nhiều làm một việc cũng là đăng giá, bằng không chính mình hạnh phúc cũng tới quá đơn giản. Còn có. Vương gia. Điều kiện nếu lại nhiều nói, ta cần phải đổi ý. Hiên Viên Hạo Thần còn chưa nói xong đã bị Tử Yên đánh gãy, người nào a? Được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn ngươi đáp ứng có quan hệ Ma Nguyệt Quốc văn tự chỉnh chuyện ngươi muốn giữ kín như bưng, không thể đối bất luận kẻ nào tiết lộ một chữ. Hiên Viên Hạo Thần sắc mặt trở nên dị thường nghiêm túc, còn không biết nàng chi tiết, tàng bảo đồ sự tình tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì người ngoài biết. Tử Yên lâm vào trầm mặc, lại không thể hướng phía trước đáp ứng như vậy sảng khoái. Từ hiên viên hạo thần cùng mặc nhiên bọn họ mấy cái thần sắc tới xem, chuyện này nhất định là phi thường chuyện quan trọng, nếu không phải chính mình nhận thức ma nguyệt quốc văn tự, bọn họ vô luận như thế nào sẽ không đem chính mình mang nhập cục, chỉ là rốt cuộc là sự tình gì đâu sao. Sẽ có nguy hiểm sao? Chính là chiếu hiện tại tình hình tới xem, chính mình không đáp ứng là không được, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hảo. Từ hiên dị thường nhưng là kiên định đáp ứng rồi hiên viên hạo thần yêu cầu. Ta muốn người đối ánh trăng thể. Sự tình quan trọng đại. Hiên viên hạo thần không thể dễ dàng tin tưởng một cái không rõ chi tiết người. Từ yên chậm rãi đứng lên, đi tới trước giường, này ánh trăng các thật là ngắm trăng tuyệt hảo nơi đi. Khó trách kêu ánh trăng các bỏ đi màu bạc bao tay, dơ lên chính mình tay phải. Ta Diệp Tử yên đối nguyệt thần thể, có quan hệ ma nguyệt quốc văn tự một chuyện giữ kín như bưng, tuyệt đối không tiết lộ cấp bất luận kẻ nào. Như có vi thể, nhân thần cậu bỏ. Xoay người, gan từng chữ một mà đối hiên viên hạo thần nói, vương gia, tới phiên ngươi. Ta hiên viên hạo thần đối nguyệt thần thể, sự thành lúc sau nhất định thỏa mãn diệp tử yên tâm nguyện, vô luận là cái gì, nhất định làm nàng được như ý nguyện, như có vi thể, nhân thần cộng bỏ. Muốn bao lâu vương gia chân mới có thể khôi phục? Mặc nhiên hỏi. Xem tình huống, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, ngày thường còn muốn nhiều hơn lấy huấn luyện, đồ ăn phương diện cũng muốn chú ý, mới có thể sớm ngày khôi phục. Mặc nhiên, thuận gió, chuyện này muốn tuyệt đối bảo mật. Nếu đã là tạm thời minh hiếu, Hiên viên hạo thần không hề kiêng rẻ tử yên, thời gian tuy rằng lâu rồi điểm, bất quá Chung quy có hy vọng, hiên viên hạo thần tâm cũng khó nén kích động. Là, vương gia. Hiên viên hạo thần chân có chữa khỏi hy vọng tin tức truyền ra đi, chỉ sợ đối vương gia bất lợi người lại sẽ động tâm tư, cho nên, ở tử yên đã đến phía trước đem sở hữu không quan hệ nhân viên đều khiển đi ra ngoài. Ta mệt mỏi, phải đi về, ngày mai bắt đầu đi. Ngày mai ngươi chừng nào thì tới. Hiên viên hạo thần có chút chờ mong. Dùng quá đổ ăn sáng lúc sau Thử Yên Thanh Âm theo người cùng nhau đi ra ngoài 168344 168344 130363 61 chương trần trị Ngày hôm sau đi vào ánh trăng các thời điểm Mặc nhiên cùng hàn thuận gió đã chờ ở trong phòng Thuộc hạ gặp qua Vương Phi Từ hôm qua sự tình lúc sau Bọn họ hai cái bắt đầu tán thành cái này Xưa nay không có tiếng tâm gì Vương Phi Chẳng những có thiên nhân tri tư Hơn nữa y lý thuật cao minh Tính tình cao khiết Tuy rằng tựa hồ còn có rất rất nhiều bọn họ không biết đồ vật, bất quá như vậy vương phi mới có thể xứng đôi bọn họ vương ra. Không cần đa lễ, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ở bên ngoài thủ, không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Tử Yên không có xem bọn họ hai người, lạnh nhạt mà phân phó nói. Mặc nhiên cùng hàn thuận gió nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng kính mà đáp là. Đãi bọn họ đi ra ngoài đóng cửa lại lúc sau, Tử Yên ngồi ở hiên viên hạo thần mép giường, một lần nữa mang lên chỉ bạc bao tay. Từ trong tay háo lấy ra một cái thật dài mẹ chác, mở ra chác, từ giữa lấy ra một con tinh tế ngân châm, ở hiên viên hạo thần trên đùi nhẹ nhàng mà áp ấn vài cái lúc sau, tìm đúng một cái huyệt vị, một kim đâm đi xuống. Bất quá hiên viên hạo thần không cảm giác được đau đớn, hắn không có cảm giác, lúc sau, từ hiên lại liên tục lấy ra mười mấy căn ngân châm, phân biệt chát ở bất đồng huyệt vị mặt trên, đái chát xong lúc sau, liền lẳng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn huyệt vị mặt trên ngân châm. Toàn bộ quá trình đều không có xem hiên viên hạo thần liếc mắt một cái. Hiên viên hạo thần từ tối hôm qua bắt đầu liền đối hôm nay trở mong không thôi. Một là kích động, hắn không lý do mà tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng có thể cho chính mình một lần nữa đứng lên. Nhị là hắn trong lòng kỳ thật biết, hắn hy vọng Diệp Tử Yên có thể tới bồi hắn. Hắn thích an tính đạm nhiên nàng tại bên người, liền tính chỉ là trầm mặt ngồi ở chính mình bên người. Cũng tốt hơn nàng ly chính mình xa xa mà. Người y thì thuật với ai học. Hiên viên hạo thần to hỏi xem thủ pháp của nàng phi thường thuần thụ căn bản là không giống như là tay mới đợi nửa ngày xem tử yên không có trả lời ý tứ hắn bất đắc dĩ mà cười biết nàng là sẽ không trả lời chính mình chính mình lại không thể bức nàng thú hổ, chính là bức nàng cũng chưa chắc có ích lợi gì qua ước chừng nửa canh giờ tử yên đứng lên nhấc nhấc lấy ra hiên viên hạo thần trên người ngân châm trà lao lúc sau nạp lại vào cháp nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu ngày mai ta lại đến liên mở ra cửa phòng đi ra ngoài Đều không có quay đầu lại xem hiên viên hạo thần liếc mắt một cái Nhìn tử hiên không chút nào lưu luyến đi ra chính mình phòng Hiên viên hạo thần tâm nháy mắt cảm thấy mất mát vô cùng Vừa rồi nàng tuy rằng không nói lời nào Chính là ở chính mình bên người Chính mình liền cảm thấy tâm an Hiện tại nàng không còn nữa Cảm giác toàn bộ phòng đều mất đi sinh khí Mặc nhiên cùng hàn thuận gió ở tử hiên rời khỏi sau lập tức vào phòng Hai người rất muốn biết tử hiên rốt cuộc là như thế nào trị liệu Chính là xem vương gia thần sắc tựa hồ không nghĩ nói Cho rằng vương gia mệt mỏi. Đều đóng cửa lại đi ra ngoài Mau đến giữa trưa thời điểm Nhiếp bảo cầm đi tới ánh trăng cát Mang đến ngày thường hiên viên hạo thần yêu nhất ăn đồ ăn Từ biểu ca sau khi bị thương Tâm tình vẫn luôn đều không tốt Hôm nay kêu anh nhi phân phó phòng bếp làm vương ra Ngày thường yêu nhất ăn đồ ăn đưa lại đây Hiên viên hạo thần vẫn luôn suy nghĩ chuyện vừa rồi ảo tưởng Tử yên còn ở chính mình phòng Không có gì ăn uống Nhiếp bảo cầm xem biểu ca không muốn ăn Cho rằng biểu ca còn ở chân thương sự tình ảm đạm thần thương Ân cần mà uy biểu ca ăn cơm. Hiên viên hạo thần miễn cương ăn một lát, liền lấy cơ ăn no, muốn nghỉ ngơi, làm nhiếp bảo cầm trở về phòng đi, nhiếp bảo cầm cái mũi đau sót, biểu ca liền lúc này đều không cần chính mình sao. 168344, 168344, 130832 62 chương chậm chạm không tới Hôm nay, qua hồi lâu, còn không thấy cái kêu mỹ lệ bóng hình xinh đẹp xúc lên rèm cửa đi vào tới, hiên viên hạo thần đôi mắt nhìn chầm chầm vào rèm cửa, nửa ngày chưa từng rời đi, sợ chính mình ngáy mắt liền bỏ lỡ Tử Hiên đi vào tới thân ảnh, thật sự là mệt mỏi, đành phải nằm xuống tới chờ, chờ đến mau giữa trưa, rốt cuộc nghe được tiếng bước chân, Hiên Viên Hạo thần kinh hỉ mà mở hai mắt, không phải chính mình muốn nhìn đến người kia, là Nhiếp Bảo cầm tới, mất mát mà nói đến, Cầm Nhi, người đã đến, đến rồi. Biểu ca đôi mắt từ kinh hỉ chuyển vì mất mát, Nhiếp Bảo cầm xem mà dành mạch, khi nào, biểu ca tâm thế nhưng đã không có chính mình. Nghe An Nhi nói, nữ nhân kia mỗi ngày đều tới, tuy rằng chỉ đợi một hồi. Chính là chính mình vẫn là khủng hoảng không thôi, chẳng lẽ nàng muốn sấn hư mà nhập sao? Hoa nhi kêu chính mình ở ngay lúc này muốn nhiều quan tâm vương gia, bằng không vương gia liền thật sự phải bị nữ nhân kia đoạt đi rồi. Chính là nhìn đến như vậy biểu ca, chính mình không có một chút tự tin có thể đoạt lại biểu ca tâm, hắn tâm toàn cho nữ nhân kia, cái kia đã từng hắn khinh thường nữ nhân. Cố nén trụ chua sót, đối với huyên viên hạo thần cười nói, biểu ca, nên ăn cơm. Ta không đói bụng, cầm nhi ngươi ăn đi. Đến bây giờ đều không có nhìn đến cái kia đáng chết nữ nhân, rốt cuộc chạy chạy đi đâu, chờ nàng trở lại nhất định kêu nàng đẹp, chính mình một chút ăn uống đều không có, một chút đều ăn không vô. Biểu ca, thân thể của ngươi quan trọng, ăn chút đi. Ta thật sự không đói bụng, cầm nhi. Hôm nay chưa thấy được nàng, vẫn luôn tâm thần không yên, nào có tâm tư ăn cơm. Thật vất vả khuyên đi rồi cầm nhi, chính mình không bao giờ có thể chờ đợi, tiêu mặc nhiên đi lá dụng nguyện nhìn xem kia diệp tử yên chạy đi nơi đâu. Mặc nhiên trở về thời điểm nói cho vương gia, hôm nay vương phi cùng nàng nha hoàn nói hồi soái phủ đi xem tiểu thiếu gia nhớ rất lạnh, hôm nay liền không qua tới, vốn di công đạo trong viện hoàng ma ma nói cho trần quản gia cũng tới bẩm báo vương gia, ai ngờ hoàng ma ma tới trên đường bị ô lan kêu đi chính mình sân hỗ trợ, cho nên liền không có tới thông chi vương gia. Hiên viên hạo thần vừa nghe liền hỏa lớn, chính mình chờ mãi chờ mãi, không thấy nàng tử yên bóng người, trong phủ hạ nhân thật là càng ngày càng kỳ cục, có phải hay không xem chính mình bị thương. Sợ chính mình thất thế, liền vương gia đều có thể lừa gạt. Mặc nhiên nhìn hiên viên hạo thần xanh mét mặt, biết là bởi vì cái gì dựng lên. Sợ là hạ nhân sự tiểu vương phi không có tới mới là đại sự, chạy nhanh phái người đi vương phi sân thủ. Vương phi vừa trở về liền thông chi vương gia. Thẳng đến buổi tối, ánh trăng đều dâng lên tới, phái đi người rốt cuộc tới bẩm báo, vương phi đã trở lại. Mặc nhiên thở dài nhẹ nhõn một hơi, có thể làm vương gia bình tĩnh lại người cuối cùng đã trở lại. Mặc nhiên đi vào lá dụng nguyện thời điểm. Tử Yên đang cùng lăng nhạn nói tiểu thiếu gia đáng yêu, hai người đều thật cao hứng, nhìn đến mặc nhiên, Tử Yên có chút ngoài ý muốn, không phải nói hôm nay không đi, ngày mai lại đi sao. Mặc nhiên nhìn ra Tử Yên kinh ngạc, thuộc hạ tham kiến Vương Phi, vương ra hôm nay tình huống có chút không đúng, còn thỉnh Vương Phi qua đi một chuyến. Tử Yên do dự một chút, gật gật đầu, đi theo mặc nhiên đi tới hiên viên hạo thần phòng. Tiến phòng liền nhìn đến hiên viên hạo thần sụ mặt, không biết ở cùng ai sinh khí, Tử Yên cũng không để ý tới hắn. Chính mình cũng không phải là tới xem hắn sắc mặt, mặc nhiên lui đi ra ngoài. Tử Yên theo thường lệ lấy ra ngân châm hướng Hiên viên hạo thần trên đùi chát, Hiên viên hạo thần chân đột nhiên kinh loan một chút, Tử Yên một trận kinh hỉ, có phải hay không có cảm giác, chạy nhanh hỏi ngươi có thể cảm giác được đau. Nhìn Tử Yên kinh hỉ mặt, Hiên viên hạo thần sắc mặt hòa hoãn chút, nàng vẫn là quan tâm chính mình, vừa rồi nàng thi châm thời điểm, chính mình thật sự cảm giác được một tia đau đớn, ngay sau đó gật gật đầu. Tử Yên ở hắn hai chân thượng áp huyệt vị. Tuy rằng cách bao tay, Hiên Viên Hạo Thần vẫn là cảm nhận được nàng ấm áp, hắn thích loại cảm giác này. Tử Hiên nghiêm túc cực kỳ giống điêu khắc nữ thần, chuyên chú, an tĩnh, không mang theo một tia tạp chất. Cùng Tử Hiên ở bên nhau thời điểm, chính mình phảng phất có thể nghe được chính mình tim đập thanh âm, vẫn luôn cho rằng chính mình thích chính là Cầm Nhi như vậy ôn nhu kiểu mỹ nữ tử. Đối mặt như vậy Diệp Tử Hiên, hắn tâm vẫn là chậm rãi trầm luân. Chính mình chân nhanh như vậy liền có cảm giác, xem ra sẽ khỏi hẳn so tưởng tượng mau. Hiên Viên Hạo Thần đang suy nghĩ. Tử Yên đã thu hồi ngân châm, không có cùng chính mình nói một lời, tựa như tới thời điểm giống nhau đã mạc, chuẩn bị rời đi. Tử Yên ta đói bụng, nàng hôm nay không có tới, chính mình một ngày cũng chưa hảo hảo ăn cái gì. Chờ mong tử tử Yên môi anh đào bên trong sẽ nói ra cái gì ôn nhu lời nói, rốt cuộc chính mình là người bệnh, hắn chờ mong bị nàng chiếu cố, cũng hy vọng bị nàng chiếu cố. Ai ngờ tử Yên lại nói ra làm hắn thiếu chút nữa sặc tử lời nói, ta chỉ phụ trách chữa khỏi ngươi hai chân không phụ trách ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Ngưng dừng lại, sao có thể sẽ đói đến hắn vị này tôn quý vương gia, chỉ có thể chính hắn không ăn, tiếp tục nói, bất quá ta nhắc nhở ngươi, ta nói rồi, vương gia chân nếu muốn sớm một chút hảo lên, dinh dưỡng cùng đồ ăn cũng là rất quan trọng, ngươi không ăn cơm đối với ngươi thương thế không chỗ tốt, nói xong liền hướng, cửa đi đến. Tử Yên, hiên viên hạo thần ở sau lưng chân chờ, ngươi ngày mai, khi nào tới, hắn sợ hãi Tử Yên không thể giống như trước đây chuẩn bị đi vào hắn phòng. Tử Yên có chút ngoài ý muốn, vẫn là đồ ăn sáng qua đi đi. Phát động rèm cửa, đi ra ngoài. Hiên viên hạo thần thật lâu mà nhìn chầm chầm theo Tử Yên rời đi mà đồng đưa chân châu rèm cửa. 168344, 168344, 130837, 63 chương lửa gạt. Chỉ trước mắt, một tháng sắp đi qua, hiên viên hạo thần đã có thể chậm rãi xuống đất, ở Hàn thuận gió nâng hạ có thể đi lại, xem ra qua không bao lâu liền có thể như thường lui tới giống nhau, Hàn thuận gió cảm thán. Vương phi thật là diệu thủ hồi xuân a. Vương phi hẳn là thần y Liễu Môn người. Mặc Nhiên đã sớm tưởng nói, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ, ngày hôm qua hắn ngẫu nhiên thấy Tử Yên trên tay màu đen vòng ngọc. Hắc ngọc vòng là thần y Liễu Môn thánh vật, nghe nói là dùng chân quý ngàn năm cổ trạm ngọc khắc mà thành, không ngừng đông ấm hạ lạnh, hơn nữa đeo nó lên bách độc bất xâm, vì thế hắn xác định Tử Yên là thần y Liễu Môn người. Hiên Viên Hạo Thần cùng Hàn Thuận Gió đồng thời cả kinh, Hàn Thuận Gió vui sướng không thôi, thật tốt quá. Chỉ là hiên viên hạo thần không như vậy lạc quan, hắn gần nhất vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc tử yên tâm nguyện là cái gì, vô luận tử yên muốn cái gì chỉ cần hắn có thể cho hắn nhất định nguyện ý, chỉ là rốt cuộc là cái gì đâu. Ba người còn tiếp tục nói chuyện, nghe thấy tử yên đã đến thanh âm, hiên viên hạo thần chạy nhanh nằm ở trên giường, làm bộ như cũ không thể động, hắn cũng nói không rõ chính mình vì cái gì làm, hắn đã thói quen mỗi ngày bữa sáng sau ở phòng chờ đợi tử yên, nếu chính mình chân hảo, hắn tin tưởng cũng ý nghĩa tử yên sẽ không lại đến. Hắn sợ chính mình sẽ thất vọng. Từ yên tiến phòng liền thấy hiên viên hạo thần nằm ở trên giường, có chút kỳ quái, dựa theo phía trước hắn khang phục tốc độ, chính mình y hệ thuật, hiện tại hẳn là có thể xuống đất, vì cái gì hắn vẫn là không thể đâu. Suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra, không phải không nghĩ tới hắn lửa chính mình khả năng, chính là hiên viên hạo thần so bất luận kẻ nào đều tưởng sớm ngày một lần nữa đứng lên, khả năng sao. Từ yên không biết có phải hay không chính mình ảo giác, giống như thấy được hiên viên hạo thần khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Vì thế trong lòng vừa động, một trận ngân châm đối với hắn một cái huyệt vị đột nhiên đâm đi xuống, hiên viên hạo thần vô ý thức tiếp theo cái giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hai chân vừa động, cả người đã nửa đứng ở trên giường. Còn không có tới kịp hỏi tử yên vì cái gì làm như vậy, lại thấy tử yên một đôi mỹ lệ đôi mắt chính lạnh lùng mà nhìn chầm chầm hắn, lập tức chột dạ. Nhìn chính mình đứng hai chân, cái gì rào biện đều là vô dụng, đặc biệt là ở nàng trước mặt, trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc. Hắn biết nàng tuy rằng ngày thường không nói lời nào, nhưng là rất nhiều chuyện trong lòng đều minh bạch, chính mình vẫn luôn lừa nàng nói chính mình đứng dậy không nổi. Nàng nguyên lai đã sớm hoài nghi, vừa rồi kia kỳ quái động tác chính là thí chính mình, không nghĩ tới một chút liền lòi. Chính mình lần đầu tiên ở một nữ nhân trước mặt nói năng lộn xộn, từ yên, từ yên, ta cũng không biết như thế nào lại đột nhiên có thể đứng lên, người y thuật thật là cao minh a. Còn xấu hổ cười cười, chính mình đều cảm thấy chính mình nói dối vụng về mà buồn cười dứt khoát cái gì đều không nói, nói nhiều sai nhiều. Tử Yên vẫn luôn lạnh lùng mà nhìn chăm chăm hắn, đung nhiên bắt lấy hắn trước một lánh, thiếu chút nữa đem hắn túng đảo. Chính mình mặc kệ là thân thể vẫn là hai chân đều không có khỏi hẳn, nơi nào kinh khởi dưới cơn thịnh nộ Tử Yên một úm. người cư nhiên dám gạt ta. Tử Yên ngữ khí lộ ra nồng đậm sát khí, dọa hắn giật mình. Không thể tưởng được một nữ tử cũng có thể có loại này khí thế. Hắn đột nhiên minh bạch ngày đó lúc sau vì cái gì thượng quan tuyết cùng tuyết uyển mọi người đều ngoan rất nhiều. An lớn như vậy mệt luôn luôn phi dương ương ngạnh thượng quan tuyết cũng không dám tới tìm chính mình khóc lóc kể lệ, lúc này tử yên đích sắc rất có uy hiếp lực, chỉ sợ chỉ có chính mình ở ra lệnh thời điểm mới có thể có loại này khí thế, hiện tại chính mình thân bị trọng thương, liền khí thế đều thấp nhất đẳng. Một phen đẩy ra hắn, tử yên hử mà một tiếng, xoay người đi ra phòng. Chờ ở ngoài cửa mặc nhiên cùng hàng thuận do chính cảm thấy kỳ quái, hôm nay trị liệu như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc. Chạy nhanh tiến vào hỏi vô gia. Thấy vương gia chính nào nào đứng ở trên giường, lập tức biết sao lại thế này. Nhìn thịnh nộm mà đi vương phi, hai người đều minh bạch, cái này phiền thoái, nếu là vương phi không tới làm sao bây giờ. Nàng nếu thật là thần y dài muôn người, chỉ sợ chính mình đám người như thế nào đều thỉnh bất động nàng. 168344, 168344, 130838, 64 chương khỏi hẳn. Thấp phỏng bất an mà tới rồi ngày hôm sau, tử yên cư nhiên cùng thường lui tới giống nhau đi tới ánh trắng các. Ba người cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tử yên cùng thường lui tới giống nhau thi trầm, mát xa huyệt vị, chỉ là không hề cùng hiên viên hạo thần nói một lời, trước kia tuy rằng nàng rất ít cùng chính mình nói chuyện, nhưng là nên hỏi vẫn là vẫn là sẽ hỏi, hiện tại cư nhiên liền hỏi cũng không hỏi, chính mình cùng nàng nói chuyện càng là một câu đều không để ý tới, hoàn toàn đương chính mình không tồn tại. Hiên viên hạo thần hiện tại trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận cùng tử yên chi gian biến thành hiện tại cái dạng này, chính là hối hận hữu dụng sao. Tới rồi một tháng rơi thời điểm, hiên viên hạo thần chân rốt cuộc hoàn toàn khỏi hẳn, chẳng những không có lưu lại cái gì di chứng, chính mình võ công cũng đều không có tổn thất, không thể không bội phục tử yên kỳ diệu y y thuật, nàng lại như thế nào học được như vậy cao minh y y thuật. Nàng là phủ thừa tướng thiên kim, lại lại như thế nào cùng thần y y môn nhắc lên quan hệ đâu. Nhớ rõ tử yên cuối cùng một lần tháng sau ảnh các thời điểm, làm xong trị liệu, nhàn nhạt mà đối chính mình nói một câu, ta về sau không tới. Nghe xong câu nói kia chính mình cảm thấy vô cùng mất mát, tâm trầm tới rồi cực điểm, sớm thành thói quen nàng mỗi ngày đến chính mình phòng, tuy rằng không nói lời nào, chính là nàng ở chính mình bên người liền cảm thấy ấm áp, hiện tại cư nhiên liền điểm này nho nhỏ ấm áp đều phải mất đi. Trong khoảng thời gian này, hiên viên hạo thần lấy cơ muốn dưỡng thương, thêm chi tâm tình hâm hực, không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, liền nhiếp bảo cầm đều không cho hắn đến chính mình ánh trắng các hắn chân khang phục tin tức trừ bỏ chính hắn, diệp tử yên còn có mặc nhiên cùng Hàn Thuận gió ở ngoài, không, có người khác biết, bởi vì hắn muốn lợi dụng cái này tuyệt hảo cơ hội đi làm một kiện càng thêm chuyện quan trọng, hắn so bất luận kẻ nào đều giỏi về lợi dụng cơ hội. Khoảng cách lần trước hiên Viên Hạo Thần ở trại nuôi ngựa xảy ra chuyện đã qua đi đã hơn 2 tháng, Từ Yên chỉ nghe nói hoàng thượng đem ngựa tràng người tới một cái thay máu, nên giết xác, nên lưu đầy lưu đầy, mặc kệ là quản sự người vẫn là hạ đẳng nô tài, cơ hồ không có may mắn thoát khỏi, đến sau lại đột nhiên hạ lệnh Hiên Viên Hạo Nguyệt không cần lại cha đi xuống. Từ yên trong lòng ẩn ẩn mà đoán được, có lẽ là chạm đến tới rồi hoàng thất bên trong lít lợi xung đột. ngẫm lại cũng là, Như hại Hoàng Tử lớn như vậy tội, quyền cao chức trọng trong triều trọng thần liền tưởng cũng không dám tưởng sự tình, trừ bỏ hoàng gia người chính mình, còn có ai dám động cái này tâm tư? Ngẫm lại này Hiên Viên Hạo Thần cũng đủ đáng thương, so với trên sa trường mình đau minh thường, trên triều đỉnh tên bắn lén càng là khó lòng phong bị. Có lẽ Hoàng thượng rõ ràng biết hai là phía sau màn độc thủ chính là lại nghiêm lệnh dừng ở đây, chưa chắc không phải một loại cân nhắc lợi hại hạ bất đắc dĩ cử động. nửa tháng lúc sau, hiên viên hạo thần khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn đi thiên sơn hoàng gia tránh nóng sơn trang ăn dưỡng. hiên viên lệnh tựa hồ vì việc này cũng cảm giác sâu sắc cái nấy, đối hạo thần thỉnh cầu một mực chiếu chuẩn, cũng từ hiên viên hạo nguyệt một đường hộ tống tam hoàng tử. từ hiên vốn tưởng rằng việc này cùng chính mình không quan hệ, ở chính mình mỗi ngày đi vì hiên viên hạo thần trị liệu thời điểm, tuy không thèm để ý. Sắc biết nhiếp bảo cầm đám người đối chính mình như hổ rình ngồi hiện tại muốn đi thiên sơn tránh nóng sơn trang, sớm nghe nói về nơi đó phong cảnh như họa như mộng như ảo, là nhân gian tiên cảnh, trước kia tiên hoàng du lãm đến tận đây, đối nơi đó cảnh đẹp khen không dứt miệng, sau lệnh nhân tu kiến hoàng gia tránh nóng sơn trang, là bao nhiêu? Người tha thiết ước mơ muốn đi địa phương, chính mình đương nhiên cũng hướng tới chi, nghe sư phó nói nơi đó là thế gian trí cao vô thượng địa phương, rộng rãi thuần mỹ. Ở nơi đó có thể cảm nhận được thiên khoan cùng đất rộng, có thể tấu ra nhân thế gian đến Mỹ Khúc, nếu có cơ hội đương nhiên muốn đi tự thể nghiệm một phen, chỉ tiếp cơ hội như vậy là không tới phiên chính mình. Lăng nhận nói, nhiếp bảo cầm, ô lan, thượng quan tuyết các nàng mấy cái gần nhất vẫn luôn hướng ánh trăng cắt chạy, tử hiên nghe xong chỉ là đạm đạm cười, hiên viên hạo thần tầm tư ai cũng đoán không ra, không có kỳ vọng tự nhiên cũng liền sẽ không thất vọng. 168344, 168344, 130839 65 Trương Thiên Sơn Tránh Nóng Sơn Trang Trời đã sáng, tử yên nhìn trong viện cây ngô đồng phát ngốc, đêm qua trần quản gia tới báo cho vương phi tùy hiên viên hạo thần cùng đi trước Thiên Sơn Tránh Nóng Sơn Trang, nói là vương ra tự mình công đạo. Không biết vì cái gì, tử yên tâm lại không giống phía trước như vậy mong đợi, ngược lại sinh ra ẩn ẩn một loại bất tán cảm. Hiên viên hạo thần chân đã khỏi hẳn, hiện tại lại giấu người hai mắt mà muốn đi Thiên Sơn, người khác tưởng đi ăn dưỡng, chính mình lại biết không có khả năng kia rốt cuộc là vì cái gì đâu? Đáp ứng chuyện của hắn còn có một việc, từ hắn chân hảo lúc sau im bặt không nhắc tới, chính mình cũng trong lòng nghi hoặc. Hiên Viên Hạo Thần là bị người nâng lên xe ngựa, Từ Yên cùng Lăng Nhạn bị an bài ở mặt khác một chiếc xe ngựa, mặc Nhiên cùng Hàn Thuận gió cũng đi cùng đi trước, Từ Yên biết Hiên Viên Hạo Thần lần này nhất định là có quan trọng nhiệm vụ muốn đi hoàn thành, bằng không sao có thể hắn bên người hai đại cánh tay đắc lực chi thần khuynh xảo xuất động đâu, có thể hay không là phía trước hắn nói kia chuyện đâu? Nếu không biết Hắn cũng không có khả năng nói cho chính mình, dứt khoát không nghĩ, coi như làm là chân chính du ngoạn hảo, không đi để ý tới nhiếp bảo cầm các nàng ghen ghét ánh mắt, toàn tâm toàn ý mà thưởng thức ngoài cửa sổ xe xuân thâm hạ thiện. Vốn dĩ hẳn là 10 ngày liền có thể đến hành trình, bởi vì hiên viên hạo thần thương thế, đi rồi có nửa tháng, dọc theo đường đi, từ yên không có cùng hiên viên hạo thần có nhiều hơn tiếp xúc, lăng nhạn cái kia nha đầu nhưng thật ra dọc theo đường đi thực hưng phấn, tuy rằng xưa nay tính cách ổn trọng. Nhưng là khó được có như vậy du lịch cơ hội, hận không thể nhiều sinh ra hai con mắt tới. Rốt cuộc tới rồi trong truyền thuyết bầu trời tránh nóng sơn trang, Từ Yên Minh Bạch vì cái gì nơi này sẽ bị thế nhân xưng là tránh nóng thánh địa, mê mang làm ngấc. Sơn gian mây mù lượn lờ, bằng thêm một phần vũ mị. Dưới chân núi phương là một hồ nước, bên hồ có đình đài, thiệp thủy ma kiến, cổ điển lịch sự tao nhã. Tầm mắt hồ nước có hạt mưa khuynh lạc, vượng khai vô số vòng sóng, tượng cực trong núi tinh linh mặt nước đàn vũ từ chỗ cao trông về phía xa, xem nẻ bốn phía thanh sơn, ảnh ngược trong nước, dước lấy mãn nhãn lục ý cũng xem kia nước chảy chảy dài, vốn lượn khúc chiết, thẳng hướng dãy núi chỗ sâu trong chảy tới. người ta nói, phong thủy bảo địa, nghĩ đến nơi đây cũng là sơn linh thủy tú, tự có nhân tài a. hạ đến thủy biên, đứng ở trúc trong đỉnh, phẩm vũ, không biết hẳn là hình dung như thế nào này mưa bụi trung sơn cốc, chỉ là cảm thấy, nhìn, nhìn, liên quan một lòng đều mềm mại lên, đấy lòng buồn bực dần dần đậm đi lòng dạ tùy theo chống trải lên, ngươi ở trong đó chỉ xem tới được chính mình, mờ mịt mà bất lực, không cấm cảm thán. Quả nhiên là sơn xuyên bất động, phong cảnh khác nhau a thái sử công đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường mới có thể khám thấu cổ kim thành ngôn luận của một nhà. đây cõi lòng kính ngưỡng hướng tới không thôi. giờ phút này đứng ở này một tấc uông nơi tận lãm sơn quốc phong cảnh, một phen thể nghiệm đột nhiên sinh ra. có lẽ chỉ có thân ở dây núi ôm ấp mới có thể rõ ràng cảm nhận được khiêm tốn. Hảo Mỹ địa phương, tử hiên cảm thán không thôi, như thế nào sẽ có như vậy Mỹ địa phương. Mây trắng sơn trang tuy rằng cũng đẹp không sao tà xiết, chính là càng có rất nhiều nữ nhi ra linh vận cùng tú Mỹ, chính là nơi này có khắc một phen rộng rãi cùng đại khí, rốt cuộc là hoàng gia thánh địa A. Phía sau một trận ho nhẹ, đánh gây tử hiên thưởng thức cảnh đẹp nhã hứng, vừa quay đầu lại, hiên viên hạo nguyệt đứng ở phía sau một tòa sừng sững đỉnh núi mặt trên cười nhìn chính mình. Quay rời tẩu tử nhã hứng. Hiên viên hạo nguyệt lại khôi phục kêu phó tả mị tươi cười. Ta không thích người khác như vậy kêu ta, ngũ hoàng tử vẫn là kêu ta diệp tiểu thư đi. Tử Yên thật sự là không thích cái này xưng hô. Hảo, diệp tiểu thư. Hiên viên hạo nguyệt nhưng thật ra một chút cũng không có hàm hồ. Tử Yên còn có điểm ngoài ý muốn, xem ra cái này hoàng tử trung dị loại thật đúng là danh xứng với thực A. Đà tạ. Hai người lại không nói chuyện, tiên lặng mà thưởng thức nhân gian đến Mỹ địa phương. Nam tuấn Mỹ, nữ linh tú vì này thiên sơn tăng thêm hồn nhiên thiên thành mỹ 168344 168344 130840 66 chương đánh cờ ngày nay tử yên đang ở sơn gian thác nước hạ phẩm trà khe nước ngẫu nhiên bắn khởi bọt nước chiếu vào tử yên như mực tóc dài thượng tinh ánh dịch tấu thác nước hạ xương mù bao phủ tử yên đeo lăng nhạn lấy đáy hồ nước nấu sôi tới pha trà một cổ trà thanh hương phiêu tán mở ra liền lăng nhạn đều nhịn không được cảm thán thơm quá trà a nô tỳ đều tưởng uống lên đâu Tử Yên pha một ly vừa mới chuẩn bị đưa cho lăng nhạn, còn chưa tới lăng nhạn trên tay, một con bạch hy thon dài tay nửa đường tiết đi, lại là hiên viên hạ nguyệt, hắn nhấp một ngụm ta chính là bị diệp tiểu thư trà hương hấp dẫn tới, quả nhiên hào trà. Tử Yên cùng lăng nhạn liếc nhau, bất đắc dĩ cười cười. Đối với hiên viên hạ nguyệt, Tử Yên cũng không chán ghét, tùy hứng, làm theo ý mình, coi hoàng thất quy củ như không có gì, lại nói tiếp cùng triệt nhi thật là có chút tương tự đâu, đều là giống nhau thuần tịnh, giống nhau tự mình. Chỉ là triệt nhi tâm tư càng thêm trong sáng, trong hoàng thất người, chính là giống như hiên viên hạo nguyệt như vậy khác loại cũng không nhất định có thể chân chính làm được giống như triệt nhi như vậy bạch ngọc không tỉ vết. Vài người nâng hiên viên hạo thần đã đi tới, nhìn đến ở bên nhau tử yên cùng hiên viên hạo nguyệt, hiên viên hạo thần ánh mắt thâm thúy không thấy đế, mang theo không do ý cười ngũ đệ, chúng ta đã lâu không coi chơi cờ, không bằng đường tử yên trà, chúng ta lại đến đánh cờ một mâm như thế nào. hạo A, người tới, bị cờ. Mà các hạ nhân đều lui xuống, Từ Yên làm lăng nhạn cũng lui xuống, có một số việc không nghĩ làm nàng liên lụy tiến vào, chính mình đều không có năm chắc sự, không nghĩ liên lụy chính mình người bên cạnh, tỷ như Minh Ili, ý ý may mắn ở mây trắng sơn trang, rất nhiều chuyện không làm nàng biết, đã là vì chính mình hảo, cũng là vì nàng hảo. Từ Yên cấp một người pha một ly trà lúc sau, ở một bên lẳng lặng mà nhìn Hiên Viên Hạo Thần cùng Hiên Viên Hạo Nguyệt đánh cờ. Trong lòng nghĩ tâm sự của mình không biết Hiên Viên Hạo Nguyệt có biết hay không Hiên Viên Hạo Thần chân đã khỏi hẳn bọn họ hai người giết vui vẻ vô cùng. bất quá hiên viên hạo nguyệt cờ lực hẳn là nếu hiên viên hạo thần vài phần mấy mâm xuống dưới hiên viên hạo nguyệt là liền thua mấy cục. có rất nhiều lần thiếu chút nữa liêu ánh hoa tươi lại một thôn kết quả bị hiên viên hạo thần không lộ dấu vết tiêu diệt hiên viên hạo nguyệt từ bỏ trong tay quân cờ một ném ta đầu hàng tam ca cờ nghệ trong khoảng thời gian này lại tinh tiến hắn gần nhất trong khoảng thời gian này trừ bỏ cha trại nuôi ngựa sự tình ở ngoài vẫn luôn ở nghiên cứu cờ nghệ đây là hắn một đại yêu thích Rốt cuộc rất có tiến bộ, không nghĩ tới vài lần liền thiếu chút nữa thắng, kết quả vẫn là thua ở tam ca trên tay, không khỏi có chút được trí, thế nhưng đô nổi lên miệng. Từ Hiên bật cười, không thể tưởng được người nam nhân này còn có như vậy đáng yêu một mặt, còn tưởng rằng chỉ có triệt nhi mới có như vậy tính trẻ con hành động, hai người kia thật đúng là giống nhau, có lẽ đây là chính mình đối hiên viên hạo thiên cùng hiên viên hạo thần cực kỳ lãnh đạm, lại không có biện pháp cự tuyệt hiên viên hạo nguyệt nguyên nhân đi. Hai người đồng thời quay đầu xem nàng. Hiên viên hạo thần nhìn thấy hạo nguyệt cùng nàng ở bên dòng suối nhỏ, hai người cùng nhau ở đám xương trùng phiêu giật nếu thiên, trong lòng lại có mạc danh không mau, hắn mới đề nghị cùng hạo nguyệt đánh cờ một ván, loại bỏ trong lòng không mau. Từ hiên thấy hiên viên hạo thần trong ánh mắt hiện lên một tia thắng lợi vui sướng, hiên viên hạo nguyệt trong ánh mắt đều là ảo não. Một loại trò đùa dai ý tưởng đột nhiên dâng lên, nhàn nhạt mà mở miệng đôi khi thắng lợi cũng không phải bởi vì chính mình có bao nhiêu cường, mà là đối thủ quá yếu. Đôi mắt lại không hề nhìn về phía hai người, mà là chuyển hướng về phía nơi xa dãy núi. Hiên Viên Hạo Thần trong lòng kinh dị không thôi. Nghe nàng lời nói, nàng nhìn ra chính mình cơ lộ, đương nhiên cũng nhìn ra Hạo Nguyệt nhược điểm ở nơi nào. Chẳng lẽ nàng am hiểu sâu kỳ đạo? Hiên Viên Hạo Nguyệt lập tức hai mắt tỏa ánh sáng Diệp Tiểu Thư, ngươi tới giúp ta, sát một sát tam ca huy phong. Nghe được Hạo Nguyệt kêu tử yên Diệp Tiểu Thư, Hiên Viên Hạo Thần trong lòng vừa rồi bị áp xuống đi không mau càng thêm mãnh liệt nàng là ngươi tẩu tử, gọi là gì dị Diệp Tiểu Thư? Không quan hệ, không quan hệ, tam ca, phía dưới liền từ ngươi cùng tử yên đánh cờ đi, hiên viên Hạo nguyệt không phải ngốc tử, kêu cầu tử tử yên không cao hứng, kêu diệp tiểu thư tam ca không cao hứng, vẫn là kêu tử yên đi. Không đợi hiên viên Hạo thần nói nữa, tử yên đã ngồi xuống vừa rồi hiên viên Hạo nguyệt vị trí thượng, này cụ cờ, nàng ở bên cạnh quan sát thật lâu, chiếu Hạo nguyệt cờ lực, lại hạ đi xuống, chỉ có thể là tử lộ một cái. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, đôi khi nhìn như không đường có thể đi. Kỳ thật thượng có một đường sinh cơ, chỉ là ngươi có thể hay không bắt lấy này tuyến sinh cơ. Hai ngón tay kẹp lên một viên bạch cờ, đem này nhẹ nhàng mà phóng tới một cái không chớp mắt góc chỗ. Động tác ưu nhãm mà liền hiên viên hạo thần cùng hiên viên hạo nguyệt loại này nhìn quen tiểu thư khuê các hoàng thất con cháu cũng cảm thấy xem tử yên chơi cờ là một loại hưởng thụ. Hiên viên hạo thần khó hiểu tử yên dụ ý, trong lòng lại dần dần khẩn trưng lên, tử yên thế công nhìn như không có gì lực sát thương, lại từng bước ép sát chính mình vừa rồi ưu thế chậm rãi bị tiêu hao hầu như không còn phía trước rõ ràng là vừa chết cục theo lý thuyết đối phương không có thuận lợi cơ hội chính là bất chi bất giác chung, chính mình lạng cờ càng ngày càng chậm thế cục càng ngày càng gian nan đối phương đã thay đổi phía trước phòng thủ chi đạo bắt đầu cắn nuốt chính mình tiểu khối trận doanh hiên viên hạ nguyệt ở một bên gắt gao mà nhìn trầm trầm bàn cờ thấy tử yên đem chính mình tử cục cứu lên chậm rãi chuyển thủ vì công hắn hưng phấn mà so với chính mình hạ còn muốn cao hứng Hiên viên hạo thần sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, chính mình cơ nghệ hắn là có tương đương tự tin, từ nhỏ nghiên cứu cơ nghệ, lấy hiện tại cơ lực, ngay cả kinh thành đệ nhất tài tử Âu Dương Vũ Phong, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay. Nghe tử hiên câu kia không phải bởi vì chính mình quá cường, mà là bởi vì đối thủ quá yếu, hắn đích sắc lấp bắp kinh hãi, nàng ý tứ rõ ràng chính là nói chính mình có thể chiến thắng hạo nguyệt, là bởi vì hạo nguyệt cơ lực quá kém, chính là hạo nguyệt Thiên tư thông tuệ, tuy không phải chính mình đối thủ nhưng ở cơ nghệ thượng cũng khó gặp gỡ địch thủ, hiện tại ở trong mắt nàng liền thành qua kém. Trước mắt vắng cờ, chiếu như vậy đi xuống, chính mình đừng nói toàn thân mà lui, chính là cơ hòa đều có khó khăn, Diệp Tử Yên, chính mình phía trước không tin nàng có lợi hại như vậy, hiện tại sống sờ sờ sự thật bại ở chính mình trước mặt, còn tùy vào chính mình hoài nghi sao. Chính mình phía trước nghe mặc nhiên nói nàng là thần y gì môn người đã cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng còn có như vậy cơ lực. Hắn trong lòng thậm chí có điểm may mắn lúc trước thái tử ra cái kia quyết định. Một trận gió núi thổi tới, tử yên đốn giác thân thể rét lạnh từ khi nào bắt đầu, ta bắt đầu sợ lạnh. Là từ lần đó sao? Rét lạnh gió núi làm tử yên đầu góc cũng bình tĩnh xuống dưới, chính mình đây là đang làm cái gì? Cùng hiên viên hạo thần giận dối sao? Hắn cùng chính mình có quan hệ gì? Lại một trận gió núi thổi tới, hảo lãnh, tử yên ngồi không nổi nữa, đứng dậy ta thua, ta đi trước. Tử hiên rời đi sau. Lưu lại phát ngốc hiên Viên Hạo Thần cùng Hiên Viên hạo Nguyệt, hai người đôi mắt đều ngơ ngẩn nhìn Tử Yên Lưu Lại vắng cờ thật lâu mà không nói một lời. Hiên Viên Hạo Thần vừa rồi rõ ràng là phát hiện Tử Yên rất lạnh, hắn tâm hơi hơi tê dần, hắn rất muốn đem chính mình áo choàng cởi xuống cho nàng phủ thêm, chính là hiện tại là ở rõ như ban ngày dưới, chỗ tối không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm chính mình, vạn nhất bị người phát hiện hắn chân không thành vấn đề, vậy phiền thoái chơ mắt mà nhìn Tử Yên rời đi, hắn tâm một trận mất mát. Tam ca Hiên viên hạo nguyệt nhìn về phía hiên viên hạo thần, hắn cũng nhìn chầm chầm tử yên rời đi bóng dáng ngươi chuẩn bị khi nào nhích người. Hắn quả nhiên là biết đến. Đêm nay, diệp tử yên càng là thân bí, liền càng là đáng sợ, thời gian không thể lại kéo, mặc nhiên mang về tới tin tức đã cơ bản rõ ràng, có thể nhích người. Nàng làm sao bây giờ? Hiên viên hạo nguyệt gắt gao mà nhìn chằm chằm tam ca, dựa theo phía trước kế hoạch, diệp tử yên là không thể có mệnh tồn tại trở lại kinh thành. Chờ sự tình kết thúc rồi nói sau. Hiên viên hạo thần đương nhiên biết đệ đệ ban quan, việc này quyết không thể để lộ một chút tiếng gió, chính mình lần này sở mang đến sở hữu đều là tâm phúc hòa thân tin, trải qua thật mạnh tuyển chọn. Nếu nói có một người, vừa không biết rõ tế, lại không thể không mang, đó chính là Diệp Tử Yên, còn có cái kia nha hoàn, nếu là đổi ở trước kia, lấy chính mình làm việc phong cách, đại Diệp Tử Yên đã không có giá trị lợi dụng lúc sau, chính mình sẽ không chút do dự đưa các nàng đi gặp Phật Tổ. Chính là hiện tại cái này Diệp Tử Yên. Chính mình có quá nhiều không hiểu biết, hơn nữa không phải nàng, chính mình cũng không thể tiếp tục khai triển chính mình khổng lồ kế hoạch, muốn sát nàng, chính mình thật là có điểm không hạ thủ được, liền tính giao cho Hàn Thuận Gió đi làm, Thuận Gió cũng chưa chắc hạ tay, nữ nhân kia cũng là Thuận Gió ân nhân cứu mạng. Rốt cuộc sát vẫn là không giết đâu, hiên viên hạo thần gần nhất vẫn luôn rồi dám với vấn đề này, hắn biết rõ, Diệp Tử Yên không phải chính mình người, không phải tộc ta tất có dị tâm, đối với như vậy một cái dị loại. Chính mình lâm vào chưa từng có quá khó xử bên trong. Thân nhóm, nếu là thích tình bảo bảo văn, thỉnh nhớ rõ cất chứa nha, như vậy tình bảo bảo mới có tiếp tục viết xuống đi động lực. Cảm ơn thân nhóm duy trì. 168344, 168344, 131676, 67 trương thuật dịch dung. Đêm đó, Diệp Tử Yên bị hàn thuận gió thỉnh tới rồi hiên viên hạo thần phòng. Tiến phòng, Tử Yên ngày thường tuy tiếp xúc ít người, nhưng xem thư nhiều, tự cao cũng là kiến thức rộng rãi, cư nhiên khiếp sợ. Trong phòng tình lình đứng hai cái hiên viên hạo thần, hiên viên hạo nguyệt, mặc nhiên cùng hàn thuận gió, hai cái thế nhưng giống nhau như lúc, không sai chút nào. Như thế quỷ dị trường hợp làm diệp tử yên kinh hồn chưa định, nhìn đến tình cảnh này, so với kia thiên gặp được yến nam thiên thời điểm tim đập còn nhanh, thật là người doa người, hù chết người à, còn không có định ra thần tới, lại thấy một cái cùng chính mình giống nhau như lúc nữ nhân đứng ở hiên viên hạo thần phía sau. Tử yên bưng kín miệng, chưa từng có như vậy sợ hãi quá tự cho là trải qua qua thế gian tàn khốc nhất giết chóc nhất huyết tinh báo thủ, chính là nhìn thấy nhiều như vậy giống nhau như lúc người đứng ở chính mình trước mặt bọn họ đều nhìn chằm chằm chính mình tim đập đột nhiên mau đình chỉ không ngừng mà ở trong lòng nói cho chính mình bình tĩnh bình tĩnh đừng sợ đừng sợ ta là Diệp Vân dũng cảm Diệp Vân rời xa yếu đuối Diệp Vân sư phó mỹ lệ đạm nhiên mặt đột nhiên xuất hiện tử yên trong đầu ẩn ẩn ở sư phó trên mặt thấy được thất vọng thần sắc đúng vậy ta tại sao lại như vậy nay không giống trước kia ta, trên đời này không có gì ta sợ hai đồ vật, bởi vì ta là Diệp Vân, không sợ Diệp Vân. Tâm nháy mắt thiên ổn xuống dưới, mới vào môn kinh dị dần dần biến mất, khôi phục phía trước đạm mạc Nay hẳn là chính là trong trốn giang hồ truyền thuyết thuật dịch dung, thuật dịch dung nhìn như thần kỳ, kỳ thật thuật dịch dung cũng chỉ có thể lừa lừa người xa lạ, cùng cự ly xa tiếp xúc người, thuật dịch dung chỉ có thể thay đổi dung mạo, lại không cách nào thay đổi khí chất. Sớm chiều ở chung người qua không bao lâu là có thể nhìn ra sai biệt tới. Xem ra hiên viên hạo thần bọn họ là phải có sở hành động, nhìn dáng vẻ còn sẽ mang lên chính mình, chẳng lẽ cùng lần trước nói ma nguyệt quốc có quan hệ. Nhìn đến tử yên ở trong thời gian rất ngắn liền bình tĩnh xuống dưới, mặc nhiên đi ra, làm vương phi chê cười. Nguyên lai like là mặc nhiên, hắn sẽ thuật dịch dung. Mặc đại nhân tài nghệ cao siêu, tử yên bội phục, nàng là thiệt tình bội phục, thuật dịch dung là một loại trong truyền thuyết tài nghệ, sớm đã thất truyền không nghĩ tới mặc nhiên chẳng những sẽ còn dùng tốt như vậy chính mình cái kia thế thân bề ngoài cùng chính mình giống nhau như lúc chỉ cần không nói lời nào người khác nhất định sẽ cho rằng chính là chính mình Hiên Viên Hạo Thần dùng kia sâu không thấy đáy đôi mắt nhìn Tử Yên liếc mắt một cái phân phó mọi người xuất phát đi Tử Yên đi theo bọn họ từ bên cạnh một đạo Ám môn đi ra ngoài nàng cái gì cũng không hỏi chính là hỏi bọn họ cũng sẽ không nói hà tất lãng phí miệng lưỡi đâu tiến vào một cái hắc ám địa đạo hanh thuận gió ở phía trước cấm đốc Mọi người ở phía sau đi theo, không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc tới rồi xuất khẩu, xuất khẩu đã bị hảo mã, một người một con, hiên viên hạo thần một cái thủ thế, đại gia cưới ngựa một đường chạy như bay, tử yên cưới chính là một con màu trắng mã, cùng chính mình trước kia kỵ kia thất có chút tương tự, không biết liệt phong hiện tại thế nào, thực sự có chút tưởng đó. Thiên mau sáng, hàng thuận gió tìm được rồi một cái ẩn nấp chân núi, hiên viên hạo thần phân phó mọi người xuống ngựa nghỉ ngơi, lập tức sớm chuẩn bị tốt lương khô cùng thủy. Tử Yên sắc thật có chút mệt mỏi, uống lên mấy ngụm nước, miếng cương ăn chút gì. Mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, hiên viên hạo thần đi tới Tử Yên bên người, ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía nơi khác, lời nói lại là nói cho Tử Yên nghe, ngươi liền không hỏi xem buồn vương muốn ngươi tới làm gì sao. Nàng sắc thật càng ngày càng làm nàng giật mình, xem nàng ngày đó yếu đuối mong manh bộ dáng, còn lo lắng nàng sẽ kéo chính mình chân sau, những cái đó thế thân rốt cuộc kéo không được lâu lắm, chỉ cần có phụ hoàng hoặc là hoàng hậu phái người tới thực dễ dàng liền lòi, bên này sự tình muốn càng sớm hiểu biết càng tốt. Không nghĩ tới liên tiếp cười vài cái canh giờ mã, chính mình là đại nam nhân đều có chút cảm giác mệt mỏi, nàng cư nhiên không nói một lời mà theo đi lên, cũng trước sau như một tan tĩnh, không hỏi chính mình bất luận vấn đề gì, quả thực không giống cái nữ nhân. Nghe được hiên viên hạo thần nói như vậy, mặt khác ba người dừng lại dùng cơm, toàn nhìn trầm chầm, chầm từ yên. từ yên quay đầu tới nhìn trầm trầm hiên viên hạo thần, ta hỏi vương gia sẽ nói sao? Thật là buồn cười Chính mình có như vậy ngốc sao Bọn họ rõ ràng chính là không nghĩ làm chính mình biết Lại không thể không mang theo chính mình ra tới Xem ra chính mình đoán không sai Nhất định là cùng ma Nguyệt Quốc có quan hệ Hiên viên hạo thần không nói chuyện nữa Nàng nói đúng Hiện tại còn không đến nói cho nàng thời điểm Nếu có thể nói Chính mình đám người từ đầu đến cuối cũng sẽ không nói cho nàng Nữ tử này bình tĩnh mà đáng sợ Nghỉ ngơi một hồi Mấy người tiếp tục lên đường Vào lúc trạm vạng tới một cái rừng rậm Cái này rừng rậm thụ đều lớn lên, cao lớn rậm rạp, rừng rậm bên trong xanh um tươi tốt, sương mù lợ lờ, bên trong thoạt nhìn cũng không có lộ. Hàn thuận gió ở phía trước mở đường, mấy cái đi theo ở phía sau đi, tử yên trong lòng càng thêm kỳ quái, này rốt cuộc là địa phương nào? Hiên viên hạo thần rốt cuộc muốn làm gì? Ở bụi gai mọc thành cụm rừng rậm bên trong đi rồi có nửa canh, giờ, phía trước xuất hiện một mảnh trống trải đất trống, hàn thuận gió đi đến đất trống trung ương, bạch bạch bạch chụp tam xuống tay trưởng. Bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều thần xuyên giáp sắt binh lính, đái bọn họ toàn bộ ra tới sau, tử yên nhìn ra hạ, ước chừng có 500 người. Tham kiến vương ra. Chúng binh lính đồng thời hành lễ. Không cần đa lễ, sự tình làm được thế nào. Hiên viên hạo thần hướng về trong đó một cái dẫn đầu dáng vẻ người hỏi. Khởi bẩm vương ra, đã chuẩn bị thỏa đáng. Hảo, đi thôi. Tử yên nhìn những cái đó binh lính trên người huy sức, không quen biết, đông hàng trung huy tiêu chính mình phần lớn gặp qua, liền tính chưa thấy qua. Nghe đại ca nói lên quá, cơ bản cũng có thể nhận ra là nơi nào quân đội, thống soái là ai, chính là loại này huy sức, chưa bao giờ giảm quá, cũng không nghe người ta nhắc tới quá, xem ra hẳn là hiên viên hạo thần bí mật quân đội. Hiên viên hạo thần thế nhưng có bí mật quân đội, có chính mình huy sức, xem ra giã tâm không nhỏ, chỉ sợ chưa chắc chịu chịu thiệt với một cái vương vị, kia vương vị phía trên là cái gì đâu. Kia chẳng phải là. Từ yên trong lòng một trận hoảng loạn, hiên viên hạo thần loại này bí mật làm chính mình đã biết hắn còn có thể làm chính mình tồn tại trở về sao? Chắc không được hắn ngày đó làm chính mình thể không nói cho bất luận kẻ nào, chính là có ngốc người đều sẽ không gần tin tưởng một cái lời thề, huống chi là hiên viên hạo thần. Hắn như thế nào sẽ tin tưởng một cái lời thề? Chỉ sợ sự tình giải quyết lúc sau, chính mình cùng lăng nhạn cũng khó có thể tồn tại ở trên đời này. Khó trách hiên viên hạo thần như thế yên tâm mà đem loại này tuyệt mật nói cho chính mình, nguyên lai like hắn sớm đã tưởng hảo đường lui. Thân nhóm, nếu là thích tình bảo bảo văn, Thỉnh nhớ rõ cất chứa nha, như vậy tình bảo bảo mới có tiếp tục viết xuống đi động lực. Cảm ơn thân nhóm duy trì. 16 8 3 4 4, 16 8 68 chương bảo tàng Nghĩ nghĩ, phía trước xuất hiện một cái đại ao hồ, mặt hồ như gương, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, phía trước đã không có lộ. Hiên viên hạo thần ngừng lại, trong tay cầm một chừng giấy, đưa cho Tử Yên, Tử Yên vừa thấy, nguyên lai like chính là ngày đó chính mình nhìn đến trăng giấy, chậm dãi nói câu ở kia xanh thảm nước sông chỗ sâu trong có tinh quang ở long lánh người xác định Hiên Viên Hạo Thần hỏi là kia chuẩn bị chuẩn bị xuống nước đi cứ việc hắn không quá tin tưởng Diệp Tử Yên tang Bảo đồ mặt trên nói cùng Mặc Nhiên bọn họ tra được nhất trí chính là kết quả này hẳn là không sai ở kia xanh thảm nước sông chỗ sâu trong có tinh quang ở long lánh là có ý tứ gì đâu Hiên Viên Hạo Thần muốn xuống nước chẳng lẽ bọn họ muốn tìm đồ vật ở trong nước kia sẽ là cái gì đâu? Nhìn dáng vẻ bọn họ sẽ không nói cho chính mình, ít nhất hiện tại còn không phải thời điểm. Nhìn tử yên trần chờ bộ dáng, hiên viên hạo thần có chút không vui, không nghe thấy sao. Tiêu ngươi chuẩn bị hạ, chúng ta muốn xuống nước. Thực xin lỗi, ta sẽ không lặn xuống nước. Tử yên nói thiếu chút nữa đem hiên viên hạo thần tức chết, như thế nào không nghĩ tới nàng sẽ không thủy đâu, nàng sẽ không thủy, nửa đường chết đuối làm sao bây giờ. Chính mình chẳng phải là thất bại trong găng tức. Hiên viên hạo thần sắc mặt xanh mét, tử yên xem đều không xem hắn bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn chằm chằm mặt hồ. "Thư Yên, ngươi sẽ bế khí sao?" Hiên Viên Hạo Nguyệt nhìn không khí không đúng, chạy nhanh ra tới nói chuyện, hắn cũng biết hiện tại sẽ không đắc tội tử yên thời điểm. "Sẽ một chút, bất quá kiên trì không được bao lâu." Lớn như vậy hồ, chính mình bế khí công lại hảo cũng đến không được đầu, phòng chừng một nửa chính mình liền phải bị chết đuối. "Như vậy đi, ngươi đi theo bổn vương, trước dùng bế khí công, kiên trì không được thời điểm bổn vương sẽ giúp ngươi." Hiên Viên Hạo thần biết bơi cực hảo có thể ở dưới nước nốc một canh giờ ở Tử Yên trong mắt Đại Ao Hồ trong mắt hắn chẳng qua là Tiểu Nhi Khoa không được ta sợ thủy Tử Yên một ngụm từ chối nay đảo không phải lời nói dối từ lần trước gặp được Yến Nam Thiên thời điểm tiềm một lần thủy lúc sau chính mình sẽ không bao giờ nữa dám xuống nước nhìn thấy thủy liền sợ hãi tuy rằng cũng rất tò mò Hiên Viên Hạo Thần bọn họ muốn thứ gì ở dưới nước chính là chính mình là thật sự sợ thủy Hiên Viên Hạo Thần sắc mặt càng thêm khó coi hắn cho rằng Tử Yên là ở mượn cớ thoái thác. Lạnh lung mà nhìn chằm chằm tự yên, qua một hồi lâu, hắn nói, ngươi nói đi, muốn thế nào ngươi mới có thể xuống nước. Thế nào chính mình đều sẽ không xuống nước, chính là chiếu cái này tình thế, hạ không giới thủy căn bản là không phải chính mình có thể quyết định, mấy người này là không nói chơi, võ công tối cao hẳn là hàn thuận gió. Tiếp theo là hiên viên hạo thần, hiên viên hạo nguyệt cùng mặc nhiên võ công hẳn là ở cuối cùng. Chính là bên ngoài giáp sắt quân đâu, nhìn đến có nhiều như vậy, chưa thấy được đâu, còn có bao nhiêu đâu chính mình cũng không đánh vô nắm chắc chi trượng, biết người biết ta, chính mình hiện tại liền bọn họ át chủ bài đều không rõ ràng lắm, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, chí chính mình với bị động nơi. Hiện tại biết bọn họ đế quan trọng nhất, chính mình xuống nước là muốn mạo hiểm, nếu là không hề giá trị hiểm chính mình đương nhiên sẽ không đi mạo, chủ ý đã định, nhìn về phía hiên viên hạo thần. Gan từng chữ một mà nói, hiện tại có phải hay không tới rồi thời điểm nói cho ta, tiêu ta tới làm gì? Hiên viên hạo thần, hiên viên hạo nguyệt, Mạc Nhiên cùng Hàn Thuận gió vài người cho nhau nhìn thoáng qua, Hiên Viên Hạo thần hướng về phía Mạc Nhiên gật đầu một cái, Mạc Nhiên hiểu ý, đi đến Tử Yên trước mặt, hành lễ lúc sau, đem tảng bảo đồ truyền thuyết cùng Ma Nguyệt quốc sự tình nhặt trọng điểm nói cho nàng. Tử Yên nghe được âm thầm kinh hãi, sư phó cố quốc bảo tàng, như thế nào chưa từng có nghe sư phó nhắc tới quá. Liên đọc đủ thứ thi thư, kiến thức rộng rãi đại ca cũng không có đã nói với chính mình, sư phó là Ma Nguyệt quốc công chủ một chuyện chỉ có chính mình biết. Lần trước cái kia lăng nhạn nhặt lên trang giấy hẳn là chỉ do ngẫu nhiên, bị hiên viên hạo thần người nghe thấy được, mới biết được chính mình nhận thức ma nguyệt quốc văn tự. Sư phó thường nói, ma nguyệt quốc văn tự là trên đời đẹp nhất văn tự, nhất êm thai ngôn ngữ, chính là theo chiều đại thay đổi, thương hải tăng điển, những thứ tốt đẹp đều dần dần mà tan thành mây khói. Sư phó nói lời này thời điểm đều mang theo vô hạn buồn rầu thần sắc chính mình tò mò, trộm học tập ma nguyệt quốc văn tự, sư phó khởi điểm không cho, sau lại thấy chính mình hứng thú nồng hậu. Liền ngầm đồng ý, còn thường xuyên giáo chính mình dùng ma nguyệt quốc văn tự viết khúc. Sư phó thường thường sướng một đầu khúc, khi thì chạy dài dài lâu, khi thì rung động đến tâm can, khi thì thanh đu thanh nhã, khi thì bi thương nước nở, khởi điểm nghe không hiểu, sau lại dần dần tinh thông ma nguyệt quốc văn tự, liền có thể nghe ra trong đó ý nhị. Sư phó ở sướng khúc thời điểm tâm tình nhất định thực phức tạp, chỉ có trải qua 5 tháng nhiều trọng lễ rửa tội, thật sâu hiểu thấu đáo nhân sinh các vị nhân tài có thể sướng ra như vậy khúc. Sư phó quốc gia thế nhưng còn lưu có bảo tàng. kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Là trợ giúp hiên viên hạo thần đem bảo tàng tìm ra, vẫn là ngăn cản bọn họ đâu. Chính là chiếu như vậy tình hình, chính mình ngăn cản sao? Sư phó như vậy thanh cao người, nghĩ đến này bảo tàng cũng chưa từng có để vào mắt quá. Bằng không lấy sư phó năng lực, nay bảo tàng tưởng là đã sớm không tồn tại với trên đời này. Nhìn tử yên thật lâu không nói, hiên viên hạo thần ngoài dự đoán mà nhẫn mại tính tình đợi thật lâu. Hắn biết nàng yêu cầu một đoạn thời gian tới tiêu hóa chuyện này. Hảo, ta và các ngươi đi xuống, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thân nhóm, nếu là thích tình bảo bảo văn, thỉnh nhớ rõ cất chứa nha, như vậy tình bảo bảo mới có tiếp tục viết xuống đi động lực. Cảm ơn thân nhóm duy trì. 168344 8 3 69 chương tiểu diễm trong nước. Hàn thuận gió theo thường lệ đi ở phía trước, cái thứ nhất xuống nước, theo sát chính là mặc nhiên. Tử Yên thấy Minh mông bắt ngát mặt hồ, vì không cho chính mình sợ hãi, từ trong tay háo lấy ra một cái băng vải che lại hai mắt của mình, nhìn không thấy thủy, sẽ không như vậy sợ hãi. Hiên viên hạo thần thấy, mới biết được Tử Yên là thật sự sợ thủy, đột nhiên cảm thấy có chút ấy náy, đi đến Tử Yên bên người, nhẹ nhàng mà ở nàng bên tai nói, chờ hạ tới rồi dưới nước thời điểm, ngươi ôm một vương, sẽ không có việc gì. Hắn bất thình lình ôn nhu làm Tử Yên có chút ngoài ý muốn, Nếu là ở một cái khác thời gian, Một cái khác địa điểm, có lẽ chính mình còn sẽ có chút cảm động, chính là hắn làm như vậy, đơn giản là muốn lợi dụng chính mình tìm được sư phó bảo tàng, Từ Hiên cảm động nháy mắt biến mất mà vô tung vô ảnh. Vì có thể thuận lợi tới địa điểm, vẫn là thuận theo mà nghe xong Hiên Viên Hạo Thần nói, hai tay vây quanh ở Hiên Viên Hạo Thần rộng lớn trên eo. Từ Hiên mệt mỏi thân thể gắt gao mà dán chính mình, Hiên Viên Hạo Thần trong lòng lại có một chút ấm áp, không nghĩ tới cùng nàng dán ở bên nhau cảm giác như thế tốt đẹp. Nhất đáng giận chính là, tuy rằng ở dưới nước Thân thể hắn thế nhưng nổi lên phản ứng, thầm mắng chính mình có phải hay không lâu lắm không có nữ nhân, từ bị thương lúc sau, hắn liền không có lại đụng vào quá nữ nhân, không thể tưởng được hôm nay cùng Diệp tử yên ôm nhau thế nhưng sẽ nổi lên phản ứng, mạnh mẽ đem loại cảm giác này áp xuống, may mắn còn hảo là ở dưới nước, lạnh băng hồ nước làm chính mình đầu óc thanh tỉnh không ít. Tuy rằng bị tử yên ôm, làm chính mình du thực cố hết sức, chính là chính mình lại rất thích loại cảm giác này, chính mình đây là làm sao vậy? Hiên viên hạo thần thật hận không thể có người tới thứ chính mình một đau, làm chính mình lại thanh tỉnh điểm. Mau qua nửa canh giờ, tử yên có chút kiên trì không được, bế khí công mau đến cực hạn, chính mình sẽ không ở dưới nước hô hấp, huống hồ chỉ cần một trương mở miệng hồ nước liền sẽ ập vào trước mặt, bao phủ chính mình, không được, tử yên sắc mặt dần dần mà trắng bệnh lên, trên tay động tác cũng chậm rãi vô lực lên. Cảm thấy được tử yên tay không giống phía trước như vậy gắt gao mà ôm chính mình, hiên viên hạo thần tâm cả kinh, nhìn tử yên trắng mặt. Biết nàng kiên trì không được, nhanh chóng thay đổi một hơi, nhắm ngay tử yên môi anh đảo, cho nàng độ khí. Cực độ khó chịu tử yên tay đều đã sắp buông lỏng ra, đột nhiên, miệng mình bị người ngầm lấy, một cổ mới mẻ không khí tặng tiến vào, đốn giác hô hấp thông thuận không ít, trong đầu hôn mê cũng thanh tỉnh không ít, đôi mắt bị che, cái gì cũng nhìn không thấy, chính là không cần xem, cũng biết là hiên viên hạo thần cứu chính mình. Chính là mới bình tĩnh lại, lập tức phản ứng lại đây, hiên viên hạo thần ở hôn chính mình. Hắn cho chính mình độ khí lúc sau cũng không có rời đi ý tứ, hắn môi mỏng vẫn luôn ngậm lấy chính mình môi anh đào, đầu lưỡi ở chính mình trong miệng tìm kiếm, dễ dàng mà cạy ra chính mình hầm răng, vọt đi vào, hắn hôn mang theo nùng liệt nam tính hơi thở, mang theo bá đạo, thật lâu mà hôn môi Tử Yên. Tử Yên lại thẹn lại cấp, không thể tưởng được lúc này Hiên Viên Hạo Thần còn sẽ chiếm chính mình tiến nghi, ai kêu chính mình sẽ không thủy đâu. Lại không thể đẩy ra hắn, đẩy ra chính hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính mình chưa từng có cùng nam nhân như vậy tiếp xúc gần gũi quá, vẫn luôn ôm hắn đã thực khó xử, vừa rồi trắng bệnh mặt chuyển vì đỏ bừng, chính mình cùng hắn như vậy tính cái gì. Trong lòng một hành, tay ở hiên viên hạo thần trên eo hung hăng mà khắp một chút. Bên hôm đau xót, hiên viên hạo thần nhanh chóng hoàn hồn, chính mình cũng không biết đây là làm sao vậy, vốn dĩ phía trước cũng không nghĩ tới muốn thân nàng, chỉ nghĩ cho nàng độ khí, hẳn là mau tới rồi, chính là một ngậm lên nàng môi anh đảo, hắn liền không nghĩ bung ra, nàng hương vị như thế điểm mỹ. Hắn đều thiếu chút nữa đã quên đây là dưới nước, nhìn đến nàng mặt trở nên đỏ bừng, hắn trong lòng đống nhiên có một loại ngọt ngào cảm giác. Mặt sau hiên viên hạo nguyệt đuổi đi lên, hiên viên hạo thần lưu luyến không rời mà buông lỏng ra tử yên môi, tiếp tục đi phía trước du Hiên viên hạo nguyệt đã thấy vừa rồi một màn, tam ca ở hôn môi diệp tử yên, hắn nói không rõ vì cái gì, trong lòng lại có một loại chua xót cảm giác tập đi lên. Rốt cuộc tới rồi bờ biển, hiên viên hạo thần mang theo tử yên lên bờ. Phía trước Hàn Thuận gió cùng mặc Nhiên cũng đã tới rồi, tử Yên giơ tay kéo xuống đôi mắt thượng băng vải, hung hăng mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo Thần, đáng giận nam nhân. Hiên Viên Hạo Thần thấy tử Yên trên môi vừa rồi chính mình căn dấu vết, trong lòng về tới vừa rồi hai người ở dưới nước triền miên hôn, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Hiên Viên Hạo Nguyệt cũng lên đây, sau lại còn đi theo mấy cái phía trước gặp qua giáp sát vệ. 168344, 168344 132647. 70 chương Ma Nguyệt Vương cung bờ biển có một mảnh nham thạch, mấy người dọc theo nham thạch đi qua đi, trước mắt xuất hiện một cái sơn động, mặc nhiên lấy ra tàng bảo đồ thẩm tra đối chiếu hạ, đối mấy người gật gật đầu, hàng thuận gió bậc lửa mang không thấm nước cây đuốc, mang theo đại gia đi vào, đại khái đi rồi một nén nhang thời gian, sơn động cuối xuất hiện một tòa cung điện, cung điện phía trên dùng ma nguyệt văn tự viết ma nguyệt cung, chữ viết trải qua nhiều năm gió táp mưa xa, đã biểu hiện ra loang lổ dấu vết, cứng cấp tự thể tựa hồ ở kể ra ma nguyệt vương triều năm đó huy hoàng. Cung điện phía trước có một khối tấm bia đá, bia đá mặt văn tự làm mọi người ngừng bước chân, mọi người đều đem ánh mắt bắn về phía tử yên, bởi vì chỉ có nàng xem hiểu mặt trên nói chính là cái gì. Khi sâu một hơi, đối với mọi người nói, sở hữu quay giày ma nguyệt hoàng linh người, giết không tha. Mọi người đều rắc trong lòng trận lạnh, không phải bởi vì những lời này, mà là nói lời này tử yên lúc này cực kỳ giống một cái u linh, nàng đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm mọi người, nói ra nói làm đại gia không rét mà run. Hiên Viên Hạo Thần biết sở hữu tàng bảo tàng địa phương đều cơ quan thật mạnh, chính là sự tình đã tới rồi này nông nỗi, chỉ có thể đi xuống đi. Đối Hàn Thuận gió xử cái nhăn sắc, Hàn Thuận gió vây tay một cái, hai cái giáp sắt vệ liền đi tới, chậm rãi đẩy ra Ma Nguyệt Cung Đại môn, vài đạo Ngân Quang bắn ra, Hiên Viên Hạo Thần đám người chạy nhanh phi thân tránh đi, vừa mới tránh đi, liền nghe được vài tiếng tiêu thảng thiết, này Ngân Quang quá nhanh, thân pháp chậm một chút hai gã giáp sắt vệ bị bắn trúng, đã tắt thở, à, khi bắn trúng trỗi chảy ra màu đen huyết. Xem ra có kịch độc, hảo tàn nhẫn cơ quan, may mắn chính mình mấy người khinh công hảo, bằng không bị bắn chúng sợ là không có còn sống cơ hội. Đúng rồi, từ hiên đâu, nàng không có việc gì đi, hiên viên hạo thần trong lòng căng thẳng, ngẩn đầu vừa thấy, lại thấy diệp tử hiên đứng ở xa nhất địa phương nhìn chính mình, nàng so với chính mình trốn đến còn nhanh. Buồn vương vương phi thật là hảo thân thủ a Hiên viên hạo thần nói ra rõ ràng là cái gì cảm giác, hắn sớm biết rằng nàng biết võ công, lại không biết nàng khinh công tốt như vậy. Vương gia qua khen, Tử Yên xuất thân tướng môn, sao có thể sẽ không một chút phòng thân võ công. Tử Yên không thèm để ý huyên viên hạo thần châm trọng niệm ai. Còn không có đi vào, liền đã chết hai người, còn không biết bên trong có bao nhiêu cơ quan trở chính mình đâu. Đi đến cửa cung nhập khẩu, chỉ thấy bên trong có một cái thật dài hành lang, mặc nhiên một tay ném mấy cái đồng tiền, nói năng có khí phách. Hành lang hai bên nhanh chóng bắn ra vô số đem mũi tên, mũi tên ngăm đen tỏa sáng, nhìn dáng vẻ mặt trên vẫn là đồ có độc. Mùi tên nhiều thiếu chút nữa phong trứ hành lang, nếu tùy tiện tiến vào, này hẹp hòi hành lang, vô luận thật tốt khinh công đều không thể né tránh. Đại gia cẩn thận, đừng đụng đến độc tiễn. Hiên viên hạo thần phân phó nói, mọi người thật cẩn thận mà tránh đi độc tiễn, vừa rồi tình hình đại gia đã kiến thức qua, này độc kiến huyết phong hầu, chỉ sợ là dính vào một chút cũng sẽ làm chính mình lửa ra, chỉ cần một lát công phu liền có thể đi qua hành lang cư nhiên đi rồi một nén nhang thời gian mới đi xong. Hành lang cuối một cái chống trải đại sảnh xuất hiện ở đại gia trước mắt trong đại sảnh mặt cái gì đều không có trên mặt đất mặt phô từng khối từng khối phương gạch trong đó một sĩ binh dùng chân nhẹ nhàng mà dâm dâm hắn chính phía trước một miếng đất bản không có gì phản ứng tiếp tục đi rồi hai khối cũng không có gì đặc biệt đang chuẩn bị tiếp tục đi xuống đi mặc nhiên vội la lên không thể kia thị vệ không kịp thu hồi chính mình chân đã dâm đi lên nháy mắt từ bốn phía bắn ra mấy Chục mũi tên đồng loạt hướng về kia binh lính bay qua đi chỉ ở nháy mắt gian Tên kia đáng thương binh lính đã bị bắn thành con nhím, liền hư cũng chưa tới kịp hư một tiếng, loại này tàn nhẫn giết người phương pháp ngay cả hiên viên hạo thần đều ngầm thở dài không ngừng, này ma Nguyệt Vương cung cơ quan xa so với hắn tưởng tượng mà phức tạp cùng đáng sợ. Mặc nhiên nghĩ nghĩ, nói, nếu ta sở liệu không tồi nói, cái này đại sảnh mỗi một khối phương gạch phía dưới đều hợp với cơ quan, bên trong chỉ có một cái lộ, chỉ có tìm ra con đường này chúng ta mới có thể đi qua đi. Từ yên thấy hắn vừa rồi đột nhiên hô lên không thể liền biết Mặc Nhiên cũng nhìn ra vấn đề nơi, giẫm sai một khối liền tánh mạng khó giữ được, chỉ là con đường này như thế nào mới có thể tìm ra tới đâu. Nay nhất định là một loại trận pháp, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua như vậy trận pháp, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Nay đại sảnh diện tích lớn như vậy, người bình thường sẽ không có tốt như vậy khinh công, chính mình khinh công nhưng thật ra có thể bay qua đi, vấn đề là cơ quan thiết kế giả tư duy như vậy kiến đáo, nói không chừng liền này một tầng đều nghĩ tới. Đại sảnh phía trên không biết lại cất dấu như thế nào cơ quan đâu. Mặc nhiên lấy ra một trường giấy, một cái bút, trên giấy người khác xem không hiểu đồ hình, hiên viên hạo thần bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi, kỳ môn chi thuật bọn họ nhóm người này bên trong chỉ có mặc nhiên sẽ, bọn họ cũng giúp không được vội, mặc nhiên sắc mặt vẫn luôn thử câm trầm, đau khổ suy tư, qua thật lâu cũng không có thăm dò ra đường ra nơi. Từ yên nhìn mặc nhiên họa trên giấy đồ hình, ánh mắt sáng lên, chắc không được nhìn đến loại này cơ quan có một loại quen thuộc cảm đâu. Nguyên lai là gặp qua, ở sư phó thư phòng một quyển dùng ma nguyệt quốc văn tự thư viết kỳ môn độn giáp chi thuật mặt trên có nhắc tới quá, loại này cơ quan là dùng tới cổ chuyển xuống tới một loại đặc thù trận hình thiết kế, đường ra đích xác dấu ở cơ quan chung, nguyên lai là như thế này. Hiên viên hạo thần đôi mắt tuy rằng nhìn chầm chầm mặc nhiên, trong lòng nôn nóng, hy vọng mặc nhiên có thể sớm một chút tìm ra phá giải phương pháp, chính là hắn dư quang nhìn chầm chầm vào tự yên, này tự yên biểu hiện càng ngày càng hắn giật mình. Từ hôm nay nảy vương cung đến bây giờ, hắn không gặp tử yên lộ ra một tia sợ hãi biểu tình, phần lớn thời điểm đều là bình tĩnh thần thái, vừa không hỏi chính mình, cũng không nói cái gì, bao gồm vừa rồi kia mấy cái binh lính tử trạng, cũng không thấy nàng từng có nhiều sợ hãi, ngược lại là đối những người này tử trạng mang theo ẩn ẩn chán ghét chi sắc. Tử yên trong mắt dị sắc tự nhiên cũng rơi vào trong mắt hắn, chẳng lẽ nàng biết đường ra. 168344, 168344, 133552 71 chương bí ẩn lộ. Người biết? Hắn khẳng định mà nhìn về phía tử Yên. Hiên Viên Hạo thần lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều nhìn về phía Từ Yên, mặc nhiên cũng là trong lòng vui vẻ, xem ra chính mình muốn phá giải cơ quan này không ở nhất thời, hơn nữa cũng không có tất thắng nắm chắc, nếu là Vương phi thật sự biết liền thật tốt quá, hắn lúc này cố không được như vậy nhiều, chỉ cần có thể tìm ra đường ra liền hảo. Tử Yên không nói, ta là biết đi như thế nào qua đi, chính là đây là sư phó quốc gia bảo tàng. Là sư phó đồ vật, là sư phó tổ tiên để lại cho sư phó đồ vật, sư phó dưỡng dục ta nhiều năm, đối ta có dưỡng dục tri ân, ta như thế nào có thể trợ giúp người khác lấy đi thuộc về sư phó đồ vật, ta đây hẳn là làm sao bây giờ đâu. Bất qua nói trở về, rất nhiều bảo tàng truyền thuyết cuối cùng chứng minh chỉ là giấc ngộng nam kha, sư phó bảo tàng rốt cuộc có hay không còn không nhất định đâu, nếu là hiên viên hạo thần trả giá nhiều như vậy cuối cùng chỉ là công dạ chẳng, kia thì, thì thế nào đâu. Chú ý nhất định đối với tràn đầy chờ mong mấy người nói ta là biết các ngươi đi theo ta các ngươi mỗi người đều đi theo ta nệ bước không thể đi nhầm một bước thi triển kinh công nhảy đến ly chính mình gần nhất một khối phương gạch mặt trên mặt sau theo sát chính là hiên viên hạo thần hiên viên hảo nguyệt mặc nhiên hàn thuận gió cùng mấy cái vừa rồi dư lại binh lính tử yên giống một con luyện chuyển nhẹ nhàng chim én dọc theo hình cung quanh co thước lộ nhảy tới nhảy lui mặt sau mấy người gắt gao mà đi theo tử yên bước chân mắt thấy liền phải phóng qua đại sảnh. Đột nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi không tốt. Từ Yên đột nhiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái mặt sau binh lính một cái bước chân không xong, một chân dẫm tới rồi bên cạnh phương gạch mặt trên, cơ quan đã khởi động, bốn phía mũi tên đã hướng tên kia binh lính vọt tới, binh lính kinh hãi, dục lẽ tránh, chính là bốn phía đều có mũi tên, không có địa phương có thể né tránh. Trong mắt hắn lập tức xuất hiện tuyệt vọng thần sắc, phía trước đồng bạn chết hắn không phải không có thấy quá. Đừng lúc nhích. Một cái trầm ổn thanh âm truyền đến. Hiên viên hạo thần chỉ thấy một cái màu trắng thân ảnh run mà từ hắn trước mắt thổi qua, trong nháy mắt liền đến binh lính bên người. Mọi người thấy cái kia màu trắng thân ảnh vây quanh hắn xoay vài vòng, rốt cuộc ngừng lại. Lại tập trung nhìn vào, nguyên lai like đều bắn về phía binh lính mũi tên tất cả đều ở tử yên trong tay, trên đời lại có nhanh như vậy thân pháp. Kia mũi tên tốc độ mọi người đều gặp qua, đừng nói bắt lấy mũi tên, chính là có thể né tránh liền chưa thấy qua mấy người, hơn nữa là bốn phương tám hướng bắn ra tới mũi tên. Thế nhưng ở ngắn ngủn trong nháy mắt liền đem sở hữu mũi tên trộn vào trong tay, hơn nữa kia mũi tên vẫn là có độc, nàng là người vẫn là quỷ a. Không để ý tới giật mình hiên viên hạo thần bọn họ, cầm trong tay mũi tên hướng trên mặt đất một ném, lại lần nữa bay đến bọn họ đằng trước, thân ảnh quỷ dị mà giống như U Linh. kia binh lính tìm được đường sống trong chỗ chết, ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, chưng đến đại đại miệng hơn nửa ngày mới khép lại, thẳng đến Hàn Thuận gió thanh âm truyền đến, còn không đi Đa tạ vương phi ân cứu mạng. Nếu không phải ở cái này địa phương, hắn đều phải đối Tử Yên ba quỷ chín lại. Tử Yên không thèm để ý tới hắn, tiếp tục đi phía trước bay đi. Rốt cuộc xuyên qua đại sảnh, Hiên Viên Hạo thần trong lòng có một bụng nghi vấn, đều là cùng Tử Yên có quan hệ, nàng khinh công như thế nào tốt như vậy, thân pháp như thế nào sẽ nhanh như vậy. Kia thân pháp sợ là chính mình đều không đuổi kịp, nữ tử luyện võ công phần lớn là vì phòng thân, luyện võ công cũng này, đây huyền chuyển nhẹ nhàng khinh công cùng kiếm thuật là chủ. Chính là nàng thân pháp chính mình chưa bao giờ gặp qua, nàng ở nơi nào học. Còn có liền mặc nhiên đều không giải được cơ quan nàng như thế nào sẽ. Nàng vì cái gì muốn cứu cái này binh lính? Chính là hắn không hỏi tử yên, chớ nói hiện tại không phải vui vẻ thoải mái giải tỏa nghi vấn thời điểm. Liền tính là, hắn biết, tử yên cũng sẽ không trả lời hắn, hà tất tự thảo không thú vị. Lại đây đại sảnh, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là lưỡng đạo môn, trên cửa mặt đều viết bọn họ không quen biết văn tự. Lần này tử yên không đợi bọn họ hỏi, liền nói thẳng ra đáp án, bên trái viết chính là sinh môn, bên phải viết chính là chết môn. Sinh môn là có thể đi tới thông đạo, chết môn đương nhiên là không có một đường sinh cơ, vấn đề là vạn nhất viết chính là phản đâu. Đem chân chính sinh môn trở thành chết môn, đem cái chết môn trở thành sinh môn, chính mình vài người chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Đừng nhìn ta, ta không biết. Tự nhiên biết mấy người này trong lòng đánh chính là cái gì bản tính, tử yên trực tiếp chặt đứt bọn họ ý nghĩ sang vậy. 168344, 168344, 134719. 72 chương ngày thăng mờ trầm. Hiên Viên Hạo thần lâm vào thế khó xử bên trong, này vương cung bên trong cơ quan thật mạnh, này lưỡng đạo môn khẳng định chỉ có một cánh cửa là có thể đi, hắn mới không tin cơ quan này thiết kế giả sẽ lòng tốt như vậy nói cho chính mình kia nói là có thể đi, chính là vạn nhất bọn họ bắt được kẻ tới sau tâm tư, cố ý như vậy thiết kế đâu. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ kia lưỡng đạo trên cửa mặt viết chính là cái gì, đều không thể tin tưởng. Càng không thể dùng người đi thử. Hôm nay cùng chính mình tới tất cả đều là chính mình tâm phúc hòa thân tin. Đừng nói chính mình không có khả năng làm như vậy, chính là có thể làm như vậy. Về sau còn có ai sẽ đi theo chính mình, thế chính mình bán mạng. Từ Hiên không ngẩn đầu cũng biết có một đạo ánh mắt nhìn chầm chằm chính mình, không cần tưởng, nhất định là hiên viên hạo thần. Hắn không thông kỳ môn chi thuật, duy nhất thông chỉ có mặc nhiên, nhìn dáng vẻ mặc nhiên cũng không có thể ra sức, Hắn hiện tại hy vọng là chỉ có chính mình đáng tiếc chính mình cũng không biết rốt cuộc kia nói là sinh môn, kia nói là chết môn. Bất quá loại này thiết kế vẫn là khơi dậy tử yên lòng hiếu kỳ, nàng đối với phá giải mê cờ, mê cục chờ người khác chưa giải đồ vật luôn có một loại đặc biệt hứng thú. Trước kia ở mây trắng sơn trang thời điểm, đôi khi vì phá giải sư phó lưu lại câu đố, có thể mất ăn mất ngủ vài thiên, thẳng đến tẩy bỏ mới thôi. Loại này không có bất luận cái gì nhắc nhở tin tức, lại xảo diệu địa lợi dùng người tâm lý cơ quan thật đúng là đặc biệt, gọi người tin tưởng cũng không phải. Không tin không phải, cơ quan này thiết kế giả nói không chừng thật là có hải tử tâm tính đâu. từ Yên đi hướng sinh môn, một con bàn tay to giữ nàng lại, cẩn thận. Là hiên viên hạo thần. Là sợ chính mình lúc này đã chết, không ai giúp hắn phá giải cơ quan đi. Nếu thật sự tìm được cái gì bảo tàng, sợ hắn cái thứ nhất muốn giết người chính là chính mình đi. Không biết người còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu hảo tâm đâu. từ Yên trào phúng mà cười, không nhọc vương ra lo lắng, ở cái này ma nguyệt trong vương cung. Nếu còn có người có thể tồn tại đi ra lời nói, trừ bỏ ta, ta thật không biết còn có ai. Nói mọi người toàn thể châm mặc, nàng thân pháp, nàng thông minh chính mình bọn người là kiến thức quá, tưởng phản bác lại không biết nên như thế nào phản bác, này mấy cái ngày thường đều là cao cao tại thượng người hiện tại lại bị một nữ nhân nói á khẩu không trả lời được. Hiên viên hạo thần vô lực mà bung ra tử yên tay, hắn làm sao không biết nàng nói chính là sự thật. Tử yên phát hiện sinh môn cùng chết môn trước môn đều điều khắc hai cái biển số nhà. Phân biệt là ngày cùng nguyệt, vươn tay ở chết trên cửa mặt đè đè là bất động. Lại vươn tay ở sinh trên cửa mặt đè đè cũng là bất động, này liền kỳ quái, hẳn là có một cái là có thể động mới đúng vậy. Ngay, nguyệt, Từ Hiên nhìn chằm này hai chữ, trong đầu đau khổ mà suy tư, như thế nào sẽ hai cái đều bất động đâu? Chẳng lẽ là có khác ngụ ý? Hàn tướng quân, thỉnh ngươi đem cái kia đi đem mặt trên cái kia cửa sổ ở mái nhà mở ra. Từ Hiên nghĩ nghĩ. Hàn thuận gió nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo Thần. Hiên viên hạo thần gật đầu một cái, hàng thuận gió thi triển khinh công bay đi lên. Cửa sổ ở mái nhà bị mở ra, chói mắt Dương Quang chiếu tiến vào. Âm u trong cung điện mặt lập tức sáng không ít. Tử yên đẩy đẩy ngày cùng Nguyệt Hai chữ vẫn là bất động, chẳng lẽ còn có cố định canh giờ? Vương gia thỉnh phái hai người phân biệt canh giữ ở này sinh môn cùng chết môn phía trước, dùng nội lực tới áp ấn này hai chữ. Phương pháp là ngày thăng nguyệt trầm, cách một nén nhang công phu liền thử một lần. Nghe nói có một loại cơ quan là ở cố định canh giờ mới có thể mở ra. Chẳng lẽ cái này cũng là 168344, 168344, 136050, 73 chương sư phó cẩm. Mọi người đều chỉ có thể chờ, ở thử 4 lần thất bại lúc sau, Thái Dương rốt cuộc lên tới không chung ở giữa, càng thêm lóa mắt ánh mặt trời ở chính phía trên bắn xuống dưới. Vương ra, cái này có thể động. Một kinh hỉ thanh âm chuyển đến. Từ yên nhìn lại, sinh trong môn mặt lộ ra một tia hơi hơi quang mang, ngày thăng nguyệt trầm, nguyên lai like là ý tứ này a Ngày tự ở giữa, cơ quan mở ra. Thật là sinh môn, này thiết kế cơ quan người thật là dụng tâm lương khổ. Ở phía trước thiết trí nhiều như vậy tàn khốc cơ quan lúc sau, tin tưởng tới rồi nơi này, không ai sẽ tin tưởng hắn sẽ lòng tốt như vậy. Ai ngờ hắn liền thật sự lòng tốt như vậy, lại có mấy người có thể nhìn thấu hắn dụng ý đâu. Thật là bộ bộ kinh tâm A, mỗi đi tới một bước, đều có khả năng trả giá huyết đại giới. Xuyên qua sinh môn, là một cái từ đường, bên trong thờ phụng rất nhiều linh vị, âm trầm ám trầm. Đại khái bởi vì hàng năm không có người tới tế bái, có vẻ có chút khó khăn, bàn thờ mặt trên có rất nhiều cho bụi, làm người nhìn đấy lòng trầm xuống. Từ Hiên thấy mặt trên viết đều là Ma Nguyệt quốc hoàng tộc linh vị, Tiên hoàng Long công Vũ chi linh vị, Tiên hoàng hậu hoàng phủ ánh trăng chi linh vị. Một loạt xem đi xuống, Ma Nguyệt quốc từ kiến quốc lịch đại bắt đầu cho đến xuống dốc hoàng tộc linh vị đều bị cung phụng ở chỗ này, đáng tiếc từ phúc quốc lúc sau, Ma Nguyệt quốc con cháu linh vị liền không có bị an trí ở chỗ này, sư phó linh vị ở mây trắng sơn trang. Ma Nguyệt Quốc sớm ngày tồn tại trên danh nghĩa, sư phó cái này chân chính công chúa cũng sớm đã hưu danh vô thực. Hiên Viên Hạo Thần tuy rằng xem không hiểu cái này mặt trên là cái gì tự, nhưng là này đã là Ma Nguyệt Vương cung, cũng đoán ra là Ma Nguyệt Vương cung hoàng tộc nhóm. Hai đầu gối một quỳ, cao giọng đến, các vị tiền bối hoàng linh tại thượng, vạn bối Đông Hàn Quốc Hiên Viên Hạo Thần hôm nay quấy rầy các tiền bối thanh tu, đúng là bất đắc dĩ, còn thỉnh các vị hoàng linh thông cảm, ngày nào đó nếu Hiên Viên Hạo Thần tâm nguyện đã thành, tất vị các vị đắc nạn kim thân Ngày ngày cung phụng hàng. Năm hương khói không ngừng. Nói xong mang theo mọi người đã bái tam bái. Tử hiên cũng đi theo đã bái tam bái. Đây là sư phó tổ tiên, chính mình về sau nếu có cơ hội, vô luận như thế nào cũng nên muốn hàng năm cung phụ. Từ đường mặt sau nhưng thật ra không có gì cơ quan, một cái thật dài bậc thang xuất hiện. Tử hiên yên lặng mà đếm hạ, có 9981 cấp bậc thang, bậc thang mặt phô màu đỏ thảm, năm rộng thắng dài, màu đỏ đã biến thành màu đỏ sởm. Nói vậy mới vừa trải lên đi thời điểm cũng là đỏ tươi đến cực điểm. Từ dưới hướng lên trên nhìn lại, bậc thang bên cạnh đặt đồng tao đỉnh, mặt trên cũng mọc đầy rêu xanh, bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề mà phong mấy bài ghế dựa, từ dưới hướng lên trên nhìn lại, đỉnh cao nhất phóng hoàng tộc chuyên dụng Long Án, mặt trên đặt một phen tinh xảo đàn cổ. Này xuống dốc hoàng tộc vẫn có hoàng gia độc hưu phong phạm, dọc theo thảm đi bước một đi đến đỉnh cao nhất, kỳ quái chính là tới rồi đỉnh liền không có bất luận cái gì lộ Mấy người đem khả năng có cơ quan ám môn địa phương tìm vài cái biến, chính là các loại dấu hiệu đều biểu hiện này chỉ là một cái phong bế vương cung đại điện, không có cửa ra vào khác. Chẳng lẽ này cái gọi là bảo tàng cũng chỉ là một cái hủy diệt vương cung sao? Một khi đã như vậy, còn thiết trí như vậy nhiều cơ quan làm gì? Hiên viên hạo thần bị long án mặt trên đàn cổ hấp dẫn ở, này đem đàn cổ hẳn là ma nguyệt vương cung đồ vật, thủ công tinh xảo, nhiều năm trôi qua, mặt trên hoa văn cư nhiên kéo dài không suy. Liên đồng tao đỉnh mặt trên đều mọc đầy rêu xanh, này cầm liền một kia gì sắt thực dấu vết đều không thấy, xem ra này cầm quý báu cùng trong cung danh cầm Liên Tâm không phân cao thấp. Liên Tâm là Đông Hàn Quốc hoàng cung một bảo, là lịch đại hoàng hậu độc hữu chi vật, nó cầm huyền là dùng tuyết sơn thiên tơ tầm tỉ mỉ chế tác mà thành, tiếng đàn thanh triệt, thấm vào ruột gan, là cầm trung hiếm, có thánh vật, thiên hạ nhiều ít khuê trung nữ tử tha thiết ước mơ dùng Liên Tâm đàn một khúc mà không được. Hiên Viên Hạo thần dùng tay ở cầm huyền thượng nhẹ nhàng một bát chênh mà một tiếng Hảo thuần triệt tiếng đàn, không hề có lợi lạc, hắn cũng là hiểu cầm người, tinh thông nhạc lý, đông hàn hoàng thất con cháu vài cá nhân đều là văn võ toàn tài người, thái tử, hắn, vẫn là ngũ đệ hiên viên hạo nguyệt, chỉ là mấy người này ngày thường quá cao cao tại thượng, nữ tử dục gần người mà không được. Hiên viên hạo thần đứng ở long án phía trước, nhìn phía dưới thật dài bậc thang, này quan sát thiên hạ cảm giác mới là chân chính đại trượng phu bản sắc, trong lòng có vô hạn hào hùng dâng lên, chỉ là... Đến lúc đó đứng ở chính mình bên người người là ai đâu. Hắn một lần nữa nhìn này đàn cổ, đồng nhiên phát hiện ở cầm mặt trên có một chương màu trắng giấy, rút ra vừa thấy, tựa hồ là một trường khúc phổ, chính là vẫn là cái kia ma nguyệt quốc văn tự, hắn vẫn là không quen biết. Từ yên bị này tiếng đàn hấp dẫn ở, tuy rằng chỉ là một cái làn điệu, chính là nàng biết nàng nghe qua này cầm thanh âm, một đôi bạch hy linh động tay ở cầm huyền mặt trên thản nhiên mà đàn tấu hình ảnh lại lần nữa xuất hiện nàng trước mắt, sư phó, sư phó cầm. Từ yên, Ngươi lại đây. Hiên viên hạo thần nhìn về phía phát ngốc Tử Yên Hắn cầm trong tay khúc phổ đệ hướng Tử Yên Tử Yên tiếp nhận vừa thấy, càng xem càng kinh hãi, này không phải sư phó thường thường đàn tấu kia đầu khúc sao. Sư phó nàng chưa từng có đã dạy chính mình, chính là nàng mỗi năm 3 tháng 15 ngày, nhất định ở dưới ánh trăng diễn tấu này đầu khúc, tấu xong lúc sau, đó là uống rượu, cho đến say rượu không tỉnh. Chính mình lúc ấy là ở vô pháp lý giải cái này nhật tử rốt cuộc cùng sư phó có quan hệ gì. Hiện tại thoạt nhìn chính là sư phó cố quốc diệt vong nhật từ đi. Dân ra, chính mình cũng quen thuộc này đầu khúc, chỉ là này đầu câu từ đầu đến cuối sư phó cũng không đã nói với tử yên nó tên gọi là gì, không thể tưởng được lại ở chỗ này nhìn thấy nó. Hiên viên hạo thần thấy tử yên thật lâu mà nhìn chầm chầm khúc phổ không nói lời nào, hắn biết nàng nhận thức, đạn hạ đi. Tử yên đem khúc phổ còn cấp hiên viên hạo thần, nhẹ nhàng mà ngồi ở cầm bên cạnh, còn cần cái gì khúc phổ. Này đầu khúc sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Tràn ngập hoàng gia khí phái đại điện, từng đợt tiếng đàn theo tử yên mềm nhẹ chỉ pháp ở trong đại điện chảy xuôi, giống như tiếng trời phiêu tán, nhẹ nhàng phiêu phiêu tán tán. Mọi người đều có trong nháy mắt hoàng hốt, Phảng Phất không ở này u lãnh đại điện thượng, mà là ở sáng sớm sương khói lượn lờ sơn cốc gian, nắng sớm chiếu xạ khiến cho xương trắng bị kín mộng ảo kim quang, Phảng Phất giống như nhân gian tiên cảnh, ẩn ẩn có thể thấy được một bộ bạch y, nữ tử mảnh khảnh ngón tay đáp ở cầm huyền thượng, đầu ngón tay bay múa lượn lờ tiếng đàn từ đầu ngón tay bay múa mà ra, nữ tử tựa hồ đắm chìm ở tiếng đàn bên trong, khép hờ hai mắt, lông mi tựa run rẩy con bướm, khẽ miệng mang theo yên lặng mỉm cười, nàng phảng phất là ở hưởng thụ tốt đẹp tiên cảnh tiên tử. đột nhiên tiếng đàn vừa chuyển, không giống phía trước như vậy thư hoãn, dồn dập lên, phảng phất có thiên quân vạn mã phá không mà đến, đánh vỡ này tốt đẹp tiên tĩnh sáng sớm, tử yên tay càng lúc càng nhanh, đã thấy không rõ lắm tay nàng chỉ là như thế nào động, bạc bình chợt phá thủy tương bính thiết kỵ xông ra đào thương mình, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hình như có một hồi thảm thiết chém giết, phía trước yên lặng đã biến mất mà vô tung vô ảnh, ẩn ẩn là tiếng khóc truyền đến, tâm lại đều gắt gao mà nhắc lên. Không biết qua bao lâu, chém giết hình ảnh cũng đã biến mất, tiếng đàn lại trở nên mềm nhẹ, chỉ là không giống phía trước vui sướng, đê đê trầm trầm, như khóc như tố, cuối cùng làm đại gia từ phía trước kịch liệt trung giảm bớt ra tới, cuối cùng một cái âm đỉnh chỉ thời điểm, từ yên tay vẫn là nhẹ nhàng mà ấn ở cầm huyền mặt trên. Đây là sư pho cầm, sư phó ở cuối cùng thời khắc đem sở hữu đồ vật đều giao cho chính mình, duy độc không có cây đàn này, nó là về tới chính mình nên đi địa phương. Thân nhóm, nếu là thích tình bảo bảo văn, thỉnh nhớ rõ nhiều hơn cất chứa cùng để cử nha, như vậy tình bảo bảo mới có tiếp tục viết xuống đi động lực. Cảm ơn thân nhóm duy trì. 168344, 168344, 137276, 74 chương nguyên lai like thật sự có. Tiếng đàn đình chỉ lúc sau. Mọi người còn không có từ vừa rồi tiếng đàn chung đi ra, long án phía dưới một miếng đất bản đã chậm rãi mở ra, nguyên lai tiếng đàn mới là cơ quan chìa khóa, cơ quan là ở dưới, bên trong có khắc động thiên. Hiên viên hạo thần là sớm nhất hoàn hồn người, hắn đã biết ngày đó buổi tối thổi hoa mai tam lộng người là ai. Hàn thuận gió ở phía trước bậc lửa cây đuốc, phía dưới là một cái mật thất, bên trong chất đầy cái dương, hàn thuận gió thật cẩn thận mà dùng mũi tên chém cái dương mặt trên khóa, mặt sau hai cái binh lính mở ra vừa thấy. Cả phòng tức khắc tràn ngập kim sắc quang mang, bên trong châu đáu cùng hoàng kim quang mang hoàng hoa mọi người đôi mắt liên tiếp mở ra vài cái dương, đều cùng cái thứ nhất cái dương giống nhau, chứa đầy bảo tàng, có rất nhiều hoàng kim, có rất nhiều châu báu, có rất nhiều kỳ chân dị bảo, mọi người che giấu không được hưng phấn, nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc đạt thành. Từ Hiên nói không nên lời kinh dị cùng hối hận, không nghĩ tới bảo tàng truyền thuyết là thật sự, vốn dĩ chỉ là tưởng Hiên Viên Hạo thần ngộng đẹp thành trong không, xem hắn cái dạng này, hẳn làm mưu hoa nhiều năm chỉ là làm hắn trưởng kỳ chủ tính nước chảy về biển đông chính là sao tưởng này truyền thuyết là thật sự nhìn thấy sư phụ cầm chính mình xúc cảnh sinh tình mới đàn tấu một khúc chính là không thể tưởng được tiếng đàn lại là mở ra mật thất chìa khóa đây đều là sư phó đổ vật kia chính mình chẳng phải thành trợ trụ vi ngược đầu sỏ gây tội từ yên chỉ cảm thấy thấu bất quá tới sư phó sư phó ta thực xin lỗi ngươi ta thân thủ hủy hoại các ngươi tộc nhân để lại cho ngươi đổ vật hàng thuận gió đi ra ngoài đã phát tín hiệu Từ Yên cùng Hiên Viên Hạo Thần bọn họ cùng nhau rời khỏi tới rồi lúc ban đầu lên bờ địa phương, càng nhiều binh lính đi tới Ma Nguyệt Vương Cung. Xem ra Hiên Viên Hạo Thần bọn họ kế tiếp cần phải làm là rời đi bảo tàng, kế hoạch mà như thế chú đáo, hắn hẳn là đường lui đều nghĩ kỹ rồi đi. Từ Yên ngồi ở một khối bờ biển trên tảng đá, chậm rãi trải vớt còn không có làm thấu tóc dài, động tác ưu nhã mà không giống ở cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương, mà là ở chính mình trong khuê phòng mặt. Không phải vừa mới ở Ma Nguyệt Vương Cung cái kia đáng sợ trong địa ngục đi ra, mà là mới vừa tham gia một hồi thịnh hội. Ma Nguyệt Vương Cung diệt vong thời điểm, Ma Nguyệt Hoàng tộc người cho bọn hắn con cháu không chỉ có để lại sinh hy vọng, còn có phục quốc hy vọng. Bọn họ trong lòng nhất định là không cam lòng cùng ghen ghét. Lưu lại bảo tàng cũng thiết kế mà chỉ có Ma Nguyệt Hoàng tộc nhân tài có thể thuận lợi bắt được, không phải Ma Nguyệt quốc người liền tinh có thể phá giải như vậy tỉ mỉ thiết kế cơ quan, cũng vô pháp diễn tấu chỉ có Ma Nguyệt Hoàng tộc người mới có thể diễn tấu ra tới nhạc khúc. Nếu mạnh, mẽ nổ tung, sở hữu địa đạo chỉ biết toàn bộ hủy diệt, không có người có thể tồn tại rời đi. Như thế hao tổn tâm cơ thiết kế, nhìn xa trông rộng ánh mắt cũng đánh không lại tạo hóa treo người. Sư phó thành ma nguyệt hoàng tộc cuối cùng một người, liền ma nguyệt hoàng tộc cuối cùng đồ vật cũng bị chính mình một tay hủy diệt rồi. Hồi tưởng khởi khi còn nhỏ, kia cánh hoa hải, kia phiến trang viên, nơi đó có sư phó cùng chính mình tốt đẹp nhất hồi ức, sư phó giao chính mình học tập võ công, giao chính mình đánh đàn. Thậm chí không tiếc gáp chế mộ dung bà bà giáo chính mình y y thuật, tuy rằng nàng rất ít đối chính mình cười, chính là chính mình biết, nàng là thiệt tình quan tâm chính mình, ở tử yên trong lòng, cũng sớm đã đem nàng coi như chính mình mâu thân. Nàng giáo đệ nhất môn võ công, nàng giáo đệ nhất đầu khúc, chính mình dành mạch mà nhớ rõ, minh y hệ vẫn luôn đoán trách sư phó đối tử yên quá mức lạnh nhạt, chính là chính mình cùng sư phó phía trước cảm tình chỉ có chính mình mới hiểu. Chính là chính mình đâu, lại vì sư phó đã làm cái gì? Sư phó mất thời điểm, từng đáp ứng qua nàng, vì nàng túc trực bên linh cứu đến 18 tuổi, chính là chính mình cũng không có làm được, thực mau liền vi phạm chính mình hứa hẹn. Sư phó sư phó, ngươi nhất định sẽ không tha thứ ta, ngươi quốc gia hy vọng cuối cùng, cũng bị ta một tay cấp phá hủy, dưới chín suối ta sợ là không có bộ mặt đi gặp ngươi. Thử Yên chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn bi thương, trước mắt bi thương. Hoàng hốt chung chỉ cảm thấy sư phó ở đám mây đối chính mình mỉm cười, A Vân, A Vân. Bất chi bất giác chúng nước mắt đã tràn đầy hốc mắt. 168344, 168344, 138198, 75 chương phía sau sự. Hiên viên hạo thần nhìn rời xa đám người tử yên, hắn vừa rồi chỉ là tưởng thí hạ nàng có thể hay không đàn tấu kia đầu khúc, không nghĩ tới tử yên thật sự đem nó bắn ra tới, kia chỉ pháp chi thuần thủ, ý cảnh chi cao xa, người cùng cầm hợp nhất, hình như có một loại ma lực, nghe cầm người cũng bất chi bất giác dung nhập tới rồi nàng tiếng đàn bên trong, có loại này cầm lực người. Hắn chỉ ở đêm đó nghe qua, tuy rằng thổi chính là cây sáo, chính là tiếng nhạc chi mỹ, nhất thông bách thông, hắn. Trong lòng che giấu không được chính mình kinh dị, đây là hắn vương phi sao. So với tiếng đàn làm mở ra cơ quan chìa khóa, làm hắn càng thêm ngạc nhiên chính là diệp tử yên nữ tử này. Nàng vượt qua chính mình tưởng tượng, đối mặt như vậy huyến người ánh mắt bảo tàng, nàng thậm chí đều không có con mắt xem qua. Mỗi cùng nàng gặp mặt một lần, khiến cho chính mình giật mình một lần, chính mình đây là làm sao vậy? Hiên Viên Hạo Nguyệt nhìn trầm tư Tam Ca, không biết nói cái gì, hắn có tương đồng sầu lo, hiện tại bảo tàng tìm được rồi, phía trước vấn đề lại về rồi, Diệp Tử Yên làm sao bây giờ? Diệp Tử Yên làm Tam Ca giật mình, càng làm cho hắn giật mình, càng làm cho hắn lo lắng chính là, hiện tại liền tính hạ quyết tâm diệt trừ Diệp Tử Yên, cũng chưa chắc trừ đến rớt, nàng bản lĩnh chính mình vừa rồi cũng gặp qua. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới a. Hàn Thuận Gió đang ở chỉ huy bọn lính quân bắc những cái đó đại dương bảo tàng. Phía sau chuyển đến cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiều thanh âm, hàn tướng quân. Xoay người thấy Diệp Tử Yên đứng cách chính mình bà thước xa địa phương, mỉm cười nhìn về phía chính mình, hắn tâm nhắc lên, hai chân thiếu chút nữa run lên, thầm mắng chính mình không tiền đồ. Mặt tướng tham gia Vương Phi. Xem ra hàn tướng quân đã khôi phục. Tử Yên không có tâm tình cùng hắn quanh coi lòng vòng. Là, đa tạ Vương Phi viện thủ tri ân. Trong lòng một đốn, lại không biết vì cái gì Vương Phi sẽ ở cái này nhắc tới cái này. Ta đây có thể hay không nói hẳn tướng quân thiếu ta một thân tình. Chính mình không phải thiện nam tín nữ, tự nhiên cũng không có gì bồ tắt tâm địa. Là, không biết Vương Phi có gì sai phái. Trong lòng càng ngày càng bất an, Vương Phi muốn chính mình làm cái gì đâu. Nếu là muốn chính mình buông tha nàng, chính mình cũng không làm chủ được a. Vạn nhất là vi phạm Vương ra sự tình, kia như thế nào nên làm cái gì bây giờ. Nhìn ra hàng thuận gió cuốn bách, đương nhiên biết hắn ở lo lắng cái gì, tử yên hơi hơi mỉm cười. Lập tức làm hàn thuận gió tâm định rồi không ít, hàn tướng quân không cần lo lắng, ta muốn những chuyện ngươi làm cùng ngươi tưởng không giống nhau. Không biết là chuyện gì, chỉ cần là thuận gió có thể làm, thuận gió nguyện ý lên núi đao, xuống biển lửa, không chối tử. Cũng thật là, lấy vương phi thông minh, sao có thể đưa ra chính mình làm không được yêu cầu đâu. Từ yên cười, hàn thuận gió thật đúng là tính cách ngay thẳng đầu, đáng tiếc chính mình không cần hắn lên núi đao, xuống biển lửa. Hàn tướng quân còn nhớ rõ ngày đó lời nói của ta. Rốt cuộc tiến vào chính đề, mặt tướng không dám quên. Hàn tướng quân nhớ rõ liền hảo. Ngày đó nếu không phải Minh Y Lì ở đau khổ muốn nhờ, hiện tại trên đời này đã không có hàng thuận gió người này. Từ Yên mặt dần dần nghiêm túc lên, là cứ việc đau lòng, lại là sự thật. Từ Yên không biết hắn trong mắt thống khổ do đó đâu ra, cũng đã không có tâm tình đi quản hắn. Nhìn hắn đôi mắt, từng câu từng chữ mà nói, Hàn tướng quân, ngươi nghe, ta không cần ngươi lên núi đau, xuống biển lửa, ta muốn ngươi cưới Minh Y Lì làm vợ. Hàn Thuận Gió chỉ cảm thấy đầu óc quanh một tiếng, nàng muốn chính mình cưới Minh Y Liễu. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Minh Y Liễu làm những cái đó sự tình chính mình không phải không biết, chính mình không có khả năng cưới Minh Y Liễu. Hàn Thuận Gió hai đầu gối một quỳ, Vương Phi xin thứ cho Mạc tướng làm không được, Mạc tướng không thể cưới Minh Y Liễu cô nương, Mạc tướng không thích nàng, Mạc tướng chỉ nguyện cưới người mình thích. Phải không? Kia Hàng tướng quân đã từng lừa gạt Minh Y Liễu thời điểm, trong lòng nhưng có một tia ấy náy. Từ Yên dùng ra đòn sát thủ, Bọn họ đều đương chính mình không biết đâu. Hàn thuận gió kinh dị mà mở to hai mắt, nguyên lai nàng cái gì đều biết, một khi đã như vậy, chính mình phải làm chỉ có thể là cho thấy chính mình thái độ. Mặt tướng là có hổ thẹn chi tình, thực xin lỗi mình y lìa cô nương, chính là ấy nấy chi tình không phải nam nữ chi ái. Hàn thuận gió chua sót lời, thông tuệ như vương phi, hẳn là biết dưa hái xanh không ngọt. Hàn thuận gió nói làm tử yên không có tiếp tục hùng hổ dọa người tự tin, dưa hái xanh không ngọt, mình y lìa như thế. Chính mình lại làm sao không phải đâu Lập tức cay chắc lời Thanh âm cũng trầm thấp vài phần Ta tự nhiên biết Chẳng qua ta tưởng cấp minh ý một cái cơ hội Minh ý Về sau chúng ta là thấy không được mặt Đây là ta vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện Cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy trung tâm hầu hạ Về sau chúng ta các không thiếu nợ nhau Chỉ là hàn thuận gió tâm ta chung quy là cho không được ngươi Hàn thuận gió không biết nói cái gì Không thể tưởng được nàng lần đầu tiên chủ động Cùng chính mình nói chuyện thiếm Nói thế, nhưng là làm chính mình cưới Minh Iliê, ý ý trong lòng chỉ cảm thấy mất mát vô cùng. Thấy Hiên Viên Hạo Thần cùng Hiên Viên Hạo Nguyệt hướng bên này đi tới, Từ Yên ngẩng đầu, đối với Hàn Thuận Gió nhõn miệng cười, tựa hồ chuyện vừa rồi đều tan thành mây khói, Hàn tướng quân, trở về lúc sau nhớ rõ thay ta chuyển cáo vương ra, ta nha hoàn lang nhận nàng, nàng cái gì cũng không biết. Lưu lại ngơ ngẩn phát ngốc Hàn Thuận Gió, xoay người hướng bên hồ đi đến, một trận gió nhẹ thổi tới, thấm vào ruột gan, hơi hơi mỉm cười, ngồi xổm xuống thân tới. Nhặt lên dưới chân hòn đá nhỏ, ở trong nước rửa sạch sẽ, tẩy sạch lúc sau hòn đá nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời phát ra trong suốt quan mang. Thân nhóm, nhớ rõ nhiều hơn cất chứa cùng để cử nga, tình bảo bảo sẽ tiếp tục nỗ lực. 168344, 168344, 139140, 76 chương chú định thực xin lỗi người. Ra tới lúc sau hiên viên hạo thần cùng hiên viên hạo nguyệt vẫn luôn ở bên nhau không có tách ra quá, nếu không có đoán sai nói, hẳn là đang thương lượng như thế nào xử trí chí chính mình đi. Bọn họ nguyên thủy kế hoạch nhất định là không cho chính mình tồn tại đi ra ngoài, ở kiến thức chính mình võ công lúc sau, đối sát chính mình hẳn là đã không có tất thắng nắm chắc, nếu hạ quyết tâm muốn chính mình mệnh, duy nhất phương pháp chính là này hồ, chính mình không biết biết bơi, này hồ phía trước. Thật dài một đoạn đều là không thể đi thuyền, chỉ có thể lặn xuống nước qua đi, xem ra này hồ nên là chính mình chết chỗ. Đã thực xin lỗi sư phó, chỉ có đi dưới chín suối hướng sư phó sám hối, lui một bức giảng chính mình liền tính thật sự thoát đi bọn họ bày ra cục, thành công trở lại kinh thành, lúc ấy liên lụy còn có dịp ra, hiên viên hạo thần bí mật là tuyệt đối sẽ không làm nó tiết lộ đi ra ngoài, chính mình cùng ai tiếp xúc quá, ai liền sẽ bị liên lụy, phụ thân, đại ca, tẩu tử, còn có đáng yêu tiểu nhớ hẳn, vẫn là diệp ra tộc nhân, chính mình làm sao có thể cho bọn hắn mang đến thai họa ngập đầu. Không thể tưởng được liền thấy bọn họ cuối cùng một mặt cơ hội đều không có, này hồ nước thanh triệt trong suốt, dùng đôi tay nâng lên một ngụm hồ nước. Nhẹ nhàng mà uống một ngụm, ngọt lành mắt lạnh, trời cao thật đúng là đối chính mình không tệ đâu. Hiên viên hạo thần xa xa mà thấy tử yên cùng hàn thuận gió ở bên nhau nói chuyện, hướng tới bọn họ đi qua đi, người còn chưa tới, tử yên liền xoay người đi bên hồ, ở bên hồ đùa bỡn hòn đá nhỏ, liền tính là ngày xuân du lịch giống nhau thản nhiên tự tại, nàng rốt cuộc có biết hay không kế hoạch của chính mình. Kế hoạch không dung có một tia sơ suất, chính là muốn cho chính mình sát nàng hoặc là hạ lệnh sát nàng. Hắn mấy lần bước chính mình tâm hỏi một chút chính mình có làm hay không được đến, đến ra đều là cùng cái kết luận, làm không được. Không nói nàng phía trước cứu chính mình, liền nói không có nàng, chính mình cũng không có khả năng thành công tìm được bảo tàng, nói không chừng đã chết ở này quỷ dị ma nguyệt vương cung chung. Chính là này bảo tàng còn có quân đội sự tình nếu là tiết lộ đi ra ngoài, đừng nói thái tử ra, chính là phụ hoàng đều không tha cho chính mình, đến lúc đó chết người càng nhiều, tuy rằng đối nguyệt thần phát quá thể không nói cho bất luận kẻ nào. Chính là lấy nàng cùng Diệp ra quan hệ, ai có thể bảo đảm nàng sẽ không nói cho Diệp ra người. Huống hồ Diệp thì cũng không phải chính mình này nhất phái. Hạo Nguyệt nói qua nếu muốn giết nàng, này hồ nước là duy nhất cơ hội, bằng không bọn họ chỉ sợ không có người một cái là nàng đối thủ, một khi ám sát không thành, hậu hoạn vô cùng. Chúng ta cần phải trở về. Hiên viên hạo thần thanh âm ở sau lưng vang lên. Từ Hiên Tựa hồ không có nghe được giống nhau, chậm rãi đem trên tay hòn đá nhỏ một viên một viên mà rửa sạch sẽ lại một viên một viên mà đầu đến trong hồ. Hiên Viên Hạo thần thưởng thức bên hồ tựa tiên tử giống nhau nữ tử, trong lòng hy vọng vẫn luôn như vậy, thời gian có thể dừng lại tại đây một khắc thì tốt rồi. Chính là thời gian chung quy không có nghe theo hắn kêu gọi, Tử Yên ném xong rồi trong tay đá, đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng cười, "Hảo." Tử Yên cười làm hắn thật vất vả hạ định quyết tâm lại bắt đầu do dự lên, hắn đem một cái giải lụa đưa đến Tử Yên trước mặt, Tử Yên mới bắt đầu có chút khó hiểu, Hiên Viên Hạo thần chỉ chỉ đôi mắt, Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ, Hắn cho rằng chính mình còn cần đem đôi mắt ngông lên đâu, Cũng không đi tiếp giải lùa, không cần, cảm ơn. Hiên viên hạo thần không nói chuyện nữa, yên lặng mà nhậm tử yên giống phía trước giống nhau ôm chính mình vòng eo, hai người như tới khi giống nhau ở trong hồ đi trước. Hồ hạ thủy mát lạnh đến cực điểm, lúc này đây tử yên không có che lại đôi mắt, nàng muốn ở cuối cùng thời khắc thấy rõ ràng chính mình đem vĩnh cửu ngủ say địa phương, không thể tưởng được hồ hạ sẽ như vậy mỹ lệ, dưới nước thực vật tùy hồ nước nhẹ nhàng đong đưa. Một ít đủ mọi màu sắc nhan sắc tiểu ngư bơi qua bơi lại, nơi này cư nhiên mỹ giống thiên đường. Hiên Viên Hạo thần du rất chậm, hắn hy vọng con đường này có thể càng dài một chút, thấy Tử Yên đạm nhiên an tĩnh mỹ lệ mặt, hồi tưởng khởi phía trước chính mình ở dưới nước hôn nàng tình cảnh, hắn ở trong lòng yên lặng mà nói, Diệp Tử Yên, thực xin lỗi. Nếu chính mình nhất định phải thực xin lỗi một người, kia nhất định chính là Diệp Từ Yên. Nếu ta có một ngày được như ước nguyện, nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi tộc nhân, các ngươi Diệp gia sẽ trước sau như một vinh quang. Thân nhóm, tình bảo bảo không có đề cử cùng cất chứa, ô ô 168344, 140952, 77 trương hoàng hốt. Rốt cuộc tới rồi dòng nước nhất chạy xiết địa phương, này hồ nước cũng không phải yên lặng, mà là ngang dọc đan sen, ở chỗ này dòng nước thực cấp, chỉ có biết bơi người tốt mới có thể thuận lợi thông qua nơi này, giống tử yên loại này không biết biết bơi người ở chỗ này càng không được một hồi liền sẽ bị dòng nước hướng đi. Là lúc. Ta diệp vân sinh tử chỉ có thể từ ta chính mình không chế, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng. Phụ thân, đại ca, tẩu tử, vĩnh biệt. Trong lòng một hành, thấy một cổ dòng nước xiết mãnh liệt mà đến, đôi tay mô mà bông ra hiên viên hạo thần vòng eo, đôi tay dùng sức đẩy, cứ việc ở dưới nước sức lực sử không lên, chính là như vậy đã vậy là đủ rồi. Dây lắc gian, dòng nước xiết nhảy vào đôi mắt, cái gì đều nhìn không tới, chính mình đã theo dòng nước xiết rời xa hiên viên hạo thần. Hiên viên hạo thần đột nhiên bên hông bông Còn không có phản ứng lại đây, bị người thật mạnh đẩy, trong lòng kinh hãi, vội rôi tay đi bắt Tử Yên, liền nàng quần áo đều không có đụng tới, một cổ dòng nước xiết đã cuốn đi Tử Yên. Thử Yên, Thử Yên, ở dưới nước kêu không ra thanh âm, nơi này dòng nước lại cấp, Tử Yên thực mau đã không thấy tâm hơi bóng dáng, nguyên lai nàng cái gì đều biết, không muốn chết ở chính mình trong tay, mới lựa chọn như vậy quyết tuyệt phương thức rời đi. Cũng là, nàng như vậy thông minh, sao có thể không biết tính toán của chính mình đâu. Cái gì đều không kịp suy nghĩ, hắn chạy nhanh theo dòng nước xiết bơi đi, tử yên sẽ không thủy, kiên trì không được bao lâu, hơn nữa nàng lựa chọn tử vong, sợ là liền bế khí công đều sẽ không dùng, dòng nước quá cấp, hắn cái gì đều nhìn không tới, lòng nóng như lửa đốt. Mặt sau bơi tới hiên viên hạo thần, hàn thuận gió cùng mặc nhiên thấy hiên viên hạo thần hướng dòng nước xiết trung du đi, đại kinh thất sắc, bọn họ loại này thức biết bơi người đương nhiên biết liền tính biết bơi, cũng muốn tận lực tránh đi loại địa phương kia, bằng không bị dòng nước cuốn lấy. Tái Hảo biết bơi cũng thoát không được thân, không hề sử dụng bế khí công, cũng không hề dây dùa, hồ nước cập vào trước mặt, tiến vào chính mình miệng mũi bên trong, một loại mãnh liệt cảm giác hít thở không thông, muốn ho khan, chính là ho khan không ra, trong ngực khó chịu liền phải nứt ra rồi, thật là khó chịu, thật là khó chịu, đây là muốn chết cảm giác sao? Chính mình tưởng chính mình là không sợ chết, đại ca cùng chính mình nói dỡn nói chính mình lại sợ chết lại sợ đau, còn cùng hắn sinh khí vài thiên, không nghĩ tới muốn chết cảm giác là như vậy khó chịu. Kiên trì hạ, hẳn là qua đã bao lâu, chính mình liền có thể nhìn thấy sư phó, còn có kia trước nay vô duyên vừa thấy nương, còn có Nhị ca, nghĩ đến bọn họ, lập tức cảm thấy chính mình dễ chịu rất nhiều, hẳn là qua khó chịu nhất thời khắc, đột nhiên dưới chân một trận hàn ý tập đi lên, lạnh băng lạnh băng mà, so hồ nước lạnh băng thật nhiều, cho đến bước chậm chính mình toàn thân, chậm rãi cảm thấy thân thể đều không phải chính mình. Từ yên tự giễu mà cười, ông trời thật đúng là để mắt ta, sợ ta yên bất tử, liền hàn chứng đều đuổi ở ngay lúc này phát tác. Nhắm mắt lại, giống như tới rồi đáy hồ, ý thức bắt đầu mơ hồ, đây là muốn chết sao. Hiên viên hạo thần mau điên rồi, thật vất vả chờ đến dòng nước qua đi, đôi mắt cũng dần dần có thể thấy rõ ràng một ít đồ vật, chính là như thế nào cũng tìm không thấy tử yên thân ảnh, rất nhiều lần chính mình chân đều thiếu chút nữa bị thủy thảo quân lấy, thoát không được thân. Mặt sau bọn họ chạy đến, hiên viên hạo thần dùng thủ thế nói cho bọn họ sự tình trải qua, mấy người chạy nhanh khắp nơi đi tìm tử yên, dòng nước như vậy gốc, nàng cũng sẽ không thủy lại chậm liền tính là tìm được cũng là chết người hiện tại mấy người đều đã quên phía trước quyết định muốn hay không sát diệp tử yên chính là hiện tại tất cả đều chỉ có một ý niệm phải nhanh một chút mà tìm được nàng hiên viên hạo thân bị một cái màu đỏ dây cột tóc hấp dẫn ở hắn nhận thức đây là tử yên dây cột tóc tia tử yên nhất định ở phụ cận muốn chạy nhanh ra tăng tìm kiếm không xong như thế nào du bất động túi đầu vừa thấy chân bị thủy thảo cuốn lấy không động đại nổi này thủy thảo dị thường dán chắc Dùng sức rất nhiều lần đều xả không ngừng, còn như vậy đi xuống, đừng nói tìm người, chính mình đều ra không được, rút ra bên hông đoàn kiếm, thật vất vả đem kiếm rút ra vỏ kiếm, còn không có tới kịp đi chém đứt thủy thảo, lại một trận dòng nước xuống tới, đoàn kiếm bị nước trôi rớt, thủy thảo chiền mà càng ngày càng gấp, tay lại duỗi thân không đến đoàn kiếm nơi đó, chân xử không thượng sức lực, chỉ có theo dòng nước mà đậu. Xong rồi, còn như vậy đi xuống, lại đến một trận dòng nước, chính mình cũng sẽ bị nhốt tại đây dưới nước. Chỉ sợ quá không được quá lâu, chính mình cũng sẽ táng thân dưới nước, bọn họ mấy cái lại đều đi tìm từ Yên, không ai ở chính mình bên người. Thử Yên, Thử Yên, ngươi ở nơi nào? Mặt sau tới mấy cái binh lính thấy vương ra chân bị thủy thảo quân lấy, chạy nhanh du qua đi dùng sức đem thủy thảo chặt nước, hiên viên hạo thần mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chạy nhanh đi tìm vương phi. Hiên viên hạo thần ở dưới nước dùng thủ thế rơi xuống mệnh lệnh Lo lắng lại bị thủy thảo quân lấy, hiên viên hạo thần làm mỗi hai người ở bên nhau tìm kiếm tự yên 168344 168344 142240 78 chương rốt cuộc tìm được rồi